Loại chuyện này bọn họ như thế nào hảo thuyết, nhân ra tứ vương ra muốn bổi chính mình nữ nhân, hài tử, không xuống dưới thấy thái tử phi cũng thực bình thường a Đương nhiên, loại này lời nói bọn họ là không dám nói ra chọc giận thái tử phi nương nương. Làm hắn xuống dưới cùng buồn cung trông thấy, buồn cung có chuyện muốn hỏi hắn. Hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể phái một người quay đầu lại đi tìm hạ hậu thần. Đáng tiếc, từ ngày thăng trung thiên chờ đến mặt trời lặn. Hộ vệ trở về thời điểm vẫn là một người, không có hạ hầu thần thân ảnh, bạch thi thi không vui như mày, sao lại thế này? Đi kêu người hộ vệ sợ hãi túi đầu thỉnh tội, thái tử phi nương nương thứ tội, tứ vương ra nói hắn muốn bồi hắn thê nhi, cho nên không thể chạy tới nơi này thấy thái tử phi, lần sau cung yến nói lại tụ. Cái gì? Hạ hầu thần cư nhiên muốn bồi lạc vân thường mẫu tử mà không tới quản nàng. Hừ! Nhất định là Lạc Vân Thường lại làm sự tình gì bám trụ thần ca ca, Bạch Thi Thi nhấp môi nửa ngày không hề răng, cuối cùng nhìn nhìn sắc trời mới mở miệng, sắc trời đã tối, chúng ta liền ở qua đêm đi, ngày mai lại thương lượng đường về sự tình. Là, Thái tử Phi nương nương. Đoàn người đã sớm chuẩn bị tốt lều trại gì đó làm Thái tử Phi nghỉ ngơi, Bạch Thi Thi ở mọi người bảo hộ bên trong cảm giác được bị coi trọng tư vị, tạm thời lòng dạ thuận một ít. Chính là... Chờ ngày hôm sau giữa trưa vẫn là không thấy hạ hầu thần xuống núi tới nàng liền rất không thoải mái, trước cho rằng nhất định là lạc vân thường lợi dụng hài tử bám trụ hạ hầu thần không cho hắn tới gặp chính mình, bằng không, lấy thần đối chính mình để ý sao có thể không tới gian nàng. Kết quả là, thái tử phi nương nương cố chấp lại ở tuyết sơn dưới chân chờ vì danh chính ngôn thuận một ít, nàng cố ý tống cổ hơn phân nửa hộ vệ đi trong núi tìm kiếm suối nước nóng. Nói là thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm được. Các hộ vệ tự nhiên không dám kháng mệnh, chỉ có thể lưu lại vài người chiếu cô thái tử phi nương nương sau đó những người khác liền phân đội đi tìm tuyết sơn suối nước nóng. Trên thực tế bọn họ cũng chưa đế, kia chính là truyền thuyết đồ vật, ai biết có thể hay không đụng tới a Hơn nữa hôm qua tận mắt nhìn thấy quá cái kia sơn động, căn bản là không có suối nước nóng nửa điểm bóng dáng. Bọn họ trong lòng đều cảm thấy phi đại vận khí người phòng trừng đều không thể đụng tới như vậy thần kỳ đồ vật. Mà lạc vân thường bọn họ có thể tìm được, các hộ vệ nhất trí cho rằng là tứ vương gia chiến công hiển hách tròn nên mới đến thiên che chở Đến nỗi Thái tử Phi. Nói thật, trừ bỏ Thái tử mạc danh độc sủng ở ngoài, bọn họ cũng không biết vị kia Thái tử Phi có cái gì xuất sắc địa phương. Làm Thái tử thân tín bọn họ kỳ thật càng hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể cưới một cái đối bá nghiệp có trợ nữ chủ nhân, mà không phải trước mắt cái kia không hề trợ lực Thái tử Phi. Nhưng, bọn họ nghĩ như thế nào đều không có ý nghĩa, Thái tử mệnh lệnh bọn họ không thể vi phạm. Ai, các ngươi nói thật có cái loại này suối nước nóng sao? Ai biết, cho dù có, cũng không phải chúng ta này đó tiểu tốt tử có thể tìm được, tứ vương ra như vậy có khí vận, có công đức nhân tài có cơ hội. Cũng không phải là, nhưng nhân gia liền không biết tưởng này đó, một hai phải đúc kết một chân chúng ta này đó binh tôm tướng của có cái gì biện pháp. Đúng vậy, cho nên chúng ta vẫn là nhận mệnh tìm bái. Mấy cái hộ vệ bất đắc dĩ ở tuyết sơn tìm kiếm, đến xương gió lạnh đánh út lại làm cho bọn họ này đó thân cường thể tráng người đều có chút chịu không nổi. Thật không biết thái tử phi nương nương vì sao phải ăn no chống tới nơi này tìm tội chịu. nay xương! Hạ hầu thần bọn họ tự nhiên không biết bạch thi thi tâm tư, sở dĩ dừng lại bất quá là bởi vì lạc vân thường muốn một bên hái thuốc vừa đi, cho nên tốc độ chấm rất nhiều, vốn dĩ nửa ngày nhiều lộ trình. Bọn họ chính là bởi vì hái thuốc chỉ hoan 3 ngày, ngày thứ 3 rưỡi chưa thời điểm mới chấm gì gì từ trên núi đi xuống tới. Lưu thủ chân núi mấy cái hộ vệ nhìn đến bọn họ chạy nhanh đứng dậy, vương ra. Ơn, thu thập đồ vật, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Là. Vương ra, trong đó một cái hộ vệ tắc nhìn Thái tử Phi nơi lều chạy liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Vương ra, Thái tử Phi nương nương còn ở, muốn kêu bọn họ cùng nhau trở về sao. Hạ hầu thần quét hắn liếc mắt một cái, Thái tử Phi thế nhưng ở chỗ này dừng lại chắc là có nàng lý do, chúng ta liền không cần quấy giày, ngươi lưu lại bảo hộ Thái tử Phi đi, ngày sau liền đi theo Thái tử Phi, nói vậy quay đầu lại Thái tử Hoàng Huynh sẽ thâm tạ ngươi. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 048, vì nàng xuất đầu. Hạ hầu thần nói rơi xuống hạ, kia hộ vệ sắc mặt liền trắng, vội vàng quý xuống, vương, ra, thuộc hạ là trung tâm ngại, tuyệt không phản bội tri tâm. Bồn vương chưa nói ngươi phản bội, chỉ là làm ngươi bảo hộ một chút thái tử phi mà thôi, ngươi không muốn. Kia hộ vệ sắc mặt trắng bệnh, cân nhắc lúc sau trung quy gật gật đầu đồng ý. Hạ hầu thần không hề xem hắn mang theo người lên xe ngựa liền đi rồi. Không khéo chính là lúc này bạch thi thi chính ngọ ngủ, chờ nàng tỉnh lại nghe nói tứ vương ra bọn họ cư nhiên đã đi rồi hơn nửa canh giờ lúc sau, tức giận đến tưởng người, khi sâu một hơi lúc sau, nàng lập tức làm người thu thập đồ vật buồn cung nhìn tuyết sơn suối nước nóng đích sắc không hào tìm, lưu lại một bộ phận ở chỗ này tìm kiếm, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài phủ cận gần nhất thôn xóm nghỉ ngơi đi. Là, Thái tử Phi Nương Nương, Bạch thi thi bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ở trời tối thời điểm tới rồi bắc núi hoang gần nhất một cái thôn xóm nghỉ chân, vừa vặn hạ hầu thần bọn họ cũng tại đây thôn xóm nghỉ ngơi. Bạch thi thi cao ngạo nhìn hạ hầu thần bọn họ xe ngựa liếc mắt một cái, sau đó đi xuống đi. Ở nhà hoàn ngân đỡ xuống dưới đi vào đi cái kia nông ra tiểu viện. Vừa vặn nhìn đến lạc vân thường bọn họ ở ăn cơm chiều, ho nhẹ hai tiếng. Chủ nhân ra nhìn đến lại có khách nhân không khỏi đau đầu. Bất quá sơn thôn người vẫn là tương đối giản dị đi ra, vài vị đây là từ nơi nào đến a Bạch Thi Thi nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, ta là bọn họ tẩu tử, đều là người một nhà tới. Ách! Người một nhà. Chủ nhân ra không biết bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ, cũng quản không được, nghị nghị trực tiếp dẫn người đi vào, nếu các ngươi lại nhận thức, vậy cùng nhau ăn cơm đi. Bạch Thi Thi đi vào đi, đứng ở hạ hầu thần trước người, tứ đệ. Hạ hầu thần không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, nhị tẩu không phải muốn tìm tuyết sơn suối nước nóng sao, như thế nào ra tới. Bạch thi thi cắn cắn môi bị khuất nói, đương nhiên là tìm không thấy ta lại chịu không nổi nơi đó lánh mới ra tới nghỉ ngơi. Ngày ấy các ngươi nên nhiều từ từ lại đi à, nói không chừng có người thủ kia suối nước nóng liền sẽ không đột nhiên biến mất. Linh nhi độc rõ ràng một ít, lại có view miên hảo, chúng ta vì sao phải băng thiên tuyết địa trong núi ngốc. Nhị Thịnh nói cẩn thận. Bạch Thi Thi không thể tin được nhìn hắn, tựa hồ ở lên án Hạ Hầu thần phụ lòng hán giống nhau, Lạc Vân thường nhìn liền nhị vai. Cho nên nàng thực không thích nữ nhân này, cố tình làm ra vẻ. Thật không biết Hạ Hầu thần ánh mắt như thế nào què, cư nhiên cảm thấy đối phương Ôn Nhu thiện lương không lục đục với nhau. A ngu suần ánh mắt. Hạ Hầu thần tự nhiên cũng phát hiện đối phương ánh mắt trong lòng có chút không thoải mái, nếu nói cùng Bạch Thi Thi chi gian có ai thực xin lỗi ai nói kia thua thiệt một phương tuyệt đối không phải là hắn. Hắn lại không nốc, Bạch Thi Thi rốt cuộc là bởi vì không thể tiếp thu hắn chạm vào lạc vân thường mà rời đi, vẫn là liền coi trọng chính mình Hoàng Huynh rời đi, điểm này hắn vẫn là mơ hồ minh Bạch. Bởi vì hắn trước nay liền không có hứa hẹn quá Bạch Thi Thi cái gì nhất sinh nhất thế nhất xong nhân nói, nói cách khác Bạch Thi Thi ngay từ đầu liền biết nàng không có khả năng trở thành hậu viện độc hữu một cánh hoa, Liền như nhị Hoàng Huynh cũng chưa bao giờ nhận lời nàng chỉ cần nàng một người giống nhau. Như vậy, nàng dùng chính mình chạm qua nữ nhân khác vì lấy cớ mà bẻ gây hai người chi gian tình cảm liền nói không thông. Duy nhất giải thích chính là nàng coi trọng trở thành thái tử Hoàng Huynh. Không thể không thừa nhận, Bạch Thi Thi kỳ thật cũng không phải như vậy đơn thuần thiện lương. Nàng trong xương cốt cũng là muốn bắt lấy càng tốt kỳ nộ cùng phú quý. Điểm này hắn thật sự lý giải, người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy có giã tâm người cái nào cam nguyện bình thường. Nhưng người hướng lên trên bỏ thời điểm có thể hay không không cần đem người khác xem đến như vậy xuẩn. Hạ hầu thần hờ hứng quét về phía bạch thi thi, nhị tẩu không đi tìm cái nông ra đại thúc tá túc. Gia nhân này nhưng không có như vậy nhiều phòng, chúng ta quay giày đã thật ngựa ngùng. Đây là đuổi nàng đi ý tứ. Bạch thi thi trừng mắt không dám tin tưởng. Lạc vân thường nghiêm túc gấp đồ ăn ăn cơm. Không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, dù sao lại không phải nàng đưa tới người. Đến nỗi trả đua gì đó, ha ha, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Nếu hạ hầu thần nói phải hảo hảo lại kiểm chứng một chút kia hai nha hoàn quấn khoản đảo tẩu rốt cuộc cùng Bạch Thi Thi có hay không quan hệ, nàng phải hảo hảo chờ xem, không vội nhất thời. Lạc tiểu thư, ngươi bị tuyên hưu bỏ lúc sau quấn lấy tứ đệ không tốt lắm đâu. Bạch Thi Thi cũng không biết chính mình làm sao vậy. Bị hạ hầu thần lãnh đạm bộ ráng một kích thích liền nhịn không được bén nhọt lên. Mà nàng tốt nhất công kích địch quân chính là lạc vân thường bị hưu bỏ thân phận, điểm này tuy rằng là cùng nàng có quan hệ, nhưng là nàng nhưng đã không có ấy náy, ai làm lạc vân thường không xứng đâu. Ở nàng xem ra lạc vân thường như vậy nữ nhân liền không nên xuất hiện ở hạ hầu thần huynh đệ bên trong, cái gì đặc thù thể chất thật là quá chán ghét, bị lợi dụng cũng là xứng đáng, hiện giờ vài lần giao phong xung dưới. Phát hiện đối phương trở nên càng thêm khó chơi nàng liền càng thêm chán ghét đối phương. Hạ hầu thần bang một tiếng bung chén đũa lãnh lệ quét về phía bạch thi thi, nhị tẩu, ta xem ở nhị ca mặt mũi là cho ngươi ba phần mặt mũi, nhưng là thỉnh ngươi không cần tự cho là đúng có thể đối ta việc tư khoa tay múa chân. Ta nữ nhân cùng hài tử còn không tới phiên ngươi tới chỉ trích. Ngươi nói bậy gì đó, nàng nơi nào xứng. Tứ đệ, ngươi không cần bị nàng mê hoặc. Liền tính nàng sinh một cái nhi tử, chính là, chỉ cần ngươi tưởng, bỏ lớn nữ nhân có thể vì ngươi sinh hạ càng ưu tú hài tử. Ngươi nếu là cùng nàng ở bên nhau, chẳng phải là làm người chê cười các ngươi huynh đệ hai cái sao. Nếu nói giỡn, ngươi có mới nói cũ đã sớm là một cái chê cười, bất quá mọi người đều xem ở nhị ca phân thượng không rắc mặt đối với ngươi nói mà thôi. Cái gì? Bạch thi thi thân mình phát run, cắn môi không dám tin tưởng, ngươi gặp ta. Kinh thành nhận thức chúng ta người ai không biết chúng ta chi gian về điểm này gốc mắt, Bạch Thi Thi, không cần cảm thấy người khác đều là ngu xuẩn, trên thực tế ngươi cũng không phải cái gì người thông minh. Không, mới không phải. Nàng mới không cần bị người phê bình, nàng chính là đường đường thái tử phi, ai dám phê bình. Đúng rồi, những người đó không dám nhận mặt nói, đều ở sau lưng nói, Bạch Thi Thi hừ lạnh một tiếng, ta biết rất nhiều ghen ghét ta người sẽ ở sau lưng phê bình ta. Không quan hệ, ta hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ những cái đó đồn đại vớ vẩn. A nói được thật vô tội A. Lạc Vân thường nhìn thức ăn trên bàn đều phải chăn lấy, nhịn không được mở miệng nói, có thể hay không tôn trọng một chút người khác ăn cơm thời gian. Vị này bạch tiểu thư, ngươi như vậy ở người khác ăn cơm thời điểm nói hồ nói tả ảnh hưởng người khác muốn ăn thực không đạo đức A thục nữ cũng không phải là ngươi như vậy. Úc, ta khờ. Bạch tiểu thư ngươi xuất thân cũng bất quá là nhà nghèo nhân ra mà thôi, tự nhiên không hiểu cái gì gọi là danh môn thục nữ Ngươi làm càn. Suy. Lạc vân thường, ngươi như vậy đối đại với chúng ta thái tử phi nương nương hay không thật quá đáng. Không cần ỉ vào có tứ vương ra chống lưng liền dĩ hạ phạm thượng, ngươi đây là bất kính hoàng tộc tội lớn. Hạ hầu thân một trưởng chụp qua đi, kia gầm lên nhà hoàn đã bị đánh bay, phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất, lãnh lệ nói. Buồn vương nữ nhân cũng là người một cái hạ nhân có thể quát lớn. Thật không hiểu quy củ Nếu có lần sau, chết. Kêu nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, không chỉ là đau càng là kinh hách ra tới. Tứ vương ra cư nhiên như vậy hung ác đối đãi nàng. Rõ ràng trước kia tứ vương ra đối đãi chủ tử cùng chủ tử bên người người đều thực ôn hòa. Vì cái gì, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tân văn còn phấn nộn, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì Nga, thích thuận tay cất chứa một cái ha. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 049, ngược tiểu bạch hoa. Bạch thi thi thấy như vậy một màn tức giận đến lung lay sắp đổ, một đôi hai mắt đấm lệ muốn khóc không khóc, ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Đánh chó còn xem chủ nhân ba phần mặt đâu, ngươi như vậy đụng đến ta nha hoàn là đại biểu không đem ta để vào mắt sao. Thái tử phi thế nhưng biết chính mình cậu không có rẻ dỗ hảo liền không nên mang ra tới loạn phệ bằng không bị người đánh chết cũng là bình thường ngươi, ngươi thần, ngươi trước kia không phải như thế hạ hầu thần lãnh đạm nhìn về phía nàng, thái tử phi như vậy, ngươi nói buồn vương hẳn là như thế nào đâu ngươi, ngươi hẳn là đối ta ôn nhu dễ thân, hẳn là săn sóc hộ ta nhưng lời này bạch thi thi liền tính tâm lý tưởng cũng không có khả năng nói ra, một khi nói ra nàng liền trở thành bị người công kích đối tượng, vì cái gì muốn như vậy đối đại nàng nam nhân thích chẳng lẽ cứ như vậy ngắn ngủi sao? Lạc vân thường, ngươi có phải hay không rất đắc ý, đem ta cùng thần quan hệ châm ngòi đến như vậy kém cỏi ngươi thật cao hứng đi. Bạch thi thi đột nhiên rời đi phun hỏa đối tượng, căm giận nói. Lạc vân thường lấy ra khăn tay lau lau miệng, không chút để ý đảo qua nàng, thái tử phi nương nương nói đùa, ngươi cùng tứ vương ra là cái gì quan hệ, ta như thế nào châm ngòi? hắn che chở chính mình nữ nhân cùng nhi tử thực khác thường sao? Chẳng lẽ phải không màng chính mình thê nhi đi giữ gìn một nữ nhân khác mới tính hảo? Nếu đúng như này, chỉ sợ hắn cùng nữ nhân kia chính là có gian tình quan hệ lạc. Thái tử phi nương nương, nhân ngôn đang sợ à, ngươi cần phải nghĩ kỹ nói nữa, không cần cảm thấy chính mình là thái tử phi liền có thể vô pháp vô thiên. Thân là thái tử phi nên càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm mới sẽ không bị người bắt lấy bím tóc công kích đâu. Ngươi, các ngươi, hảo, thực hảo. Tính ta nhìn là ngươi, tứ đệ, ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi nhị ca sao. Hạ hầu thần kỳ quái nhìn nàng một cái, những lời này hẳn là hỏi ngươi chính mình đi. Bạch thi thi sắc mặt chấp nhận, rõ ràng trước kia đối nàng ôn nhu nam nhân, hiện giờ câu câu chữ chữ đều thứ nàng tâm loa, hắn thay đổi, quả nhiên là thay lòng đổi dạ. Nam nhân đều là giống nhau, không chiếm được liền lòng mang oán giận đi. Đáng tiếc, nàng chỉ có một, không thể chiếu cố hai cái nam nhân. Nàng đã lựa chọn thái tử, như vậy, hạ hầu thần muốn biến liền biến đi. Bạch thi thi u án mang theo người rời đi, trước khi đi kia liếc mắt một cái, thương tiếp cùng ái náy ánh mắt, làm hạ hầu thần vẻ mặt tao bón. Lạc vân thường cười lạnh, này thật đúng là ngó sen đoạn còn tưởng ti liền A. An uống no đủ tới nàng trực tiếp mang theo nhi tử đi này hộ nông ra người nhường ra một phòng đi, người đi để ý hạ hầu thần cái này lốp xe dự phòng. Vân thường, phao phao chân đi. Không bao lâu, hạ hầu thần bưng một cái chân to buồn tiến bào, nóng hầm hập hơi nước toát ra tới. Lạc vân thường nhìn nhìn hắn, trong lòng than nhẹ, cảm ơn. Tới phao phao, tuyết sơn rất lạnh, tuy rằng ngươi có điểm nội công, nhưng chung quy không đủ lại là nữ tử, vẫn là chú ý một chút. Này hộ nhân ra đại nương còn cố tình cho chúng ta bỏ thêm khương nấu thủy, đổi hàn. Vất vả đại nương, đi thời điểm hảo hảo cảm ơn bọn họ đi. ân ta biết. Hạ hầu thần trực tiếp đem thủy đặt ở mép giường, vừa vặn nàng ngồi giường có thể dối đặt chân tới phao. Lạc vân thường nhìn ngồi xổm xuống thân phải cho nàng thoát với nam nhân vội vàng ngăn lại hắn, ta chính mình tới. Hắn có thể làm được này một bước đã không dễ, nhưng nàng không nghĩ tiếp thu quá nhiều, bởi vì nàng hiện tại cũng không có quyết định muốn tiếp thu đối phương làm chính mình người yêu. Mặc dù có ước định, nhưng đối với nàng tới nói, nếu là không thích hắn cuối cùng cũng không có khả năng ở bên nhau. Ước định, kia đến thành lập ở bọn họ lưỡng tình tương duyệt phân thượng mới có thể chân chính thực hiện. Cho nên, ở không có xác định chính mình đối hạ hầu thần có tình yêu phía trước nàng không nghĩ tiếp thu đối phương quá nhiều hảo, đối nhi tử hảo nàng đảo sẽ không cự tuyệt, bởi vì điểm này hắn có nghĩa vụ cũng có quyền lợi. Hạ hầu thần cũng không có cùng nàng tranh, chỉ là an tĩnh ở một bên treo đùa hải tử. Lạc vân thường thoải mái dễ chịu phao chân, tâm tình vui sướng không ít. Trời đông giá rét tấm áp thể sắc và tinh thần tình cũng xác thật không tồi. Thế nhân đều theo đuổi danh lợi, ngươi cảm thấy danh lợi tốt không? Nổi danh lợi tổng so không có hảo, liền như có thực lực tổng so không có thực lực người muốn hảo. Gặp được nguy hiểm, luôn là cường giả càng có tỷ lệ sống sót. Đảo cũng là, cho nên ta cũng không phản cảm người khác đi truy đuổi danh lợi, vinh hoa phú quý, nhưng tưởng đem ta đương ngốc tử lợi dụng lại là không được. Nga Đây là phát giác bạch thi thi lợi dụng hắn bản chất ta. Kỳ thật nàng cảm thấy bạch thi thi nữ nhân kia đối thái tử cũng chưa chắc chính là chân ái, phòng chừng nhân ra yêu nhất vẫn là chính mình, đến nỗi chân ái đối tượng hẳn là muốn cùng danh lợi móc đối. Có phải hay không cảm thấy ta ánh mắt không tốt? Chính mình biết đến sự liền không cần nhiều này vừa hỏi. Hạ hầu thần thở dài, vừa mới bắt đầu thời điểm bạch thi thi sắc thật không phải cái dạng này, khi đó nàng căn bản không biết bên ngoài thân phận. Đối chúng ta cũng là thực tốt thái độ. Chỉ cần không phải thích bị người nhìn ra bản chất người, đều sẽ không rắp mặt làm quá chuyện khác người, đặc biệt là người thông minh. Nói nữa, liền tính các ngươi không có thân phận, nhưng có nhan giá trị cũng đủ để cho nữ nhân đối với các ngươi xem với con mắt khác ca. Ngạc! Hạ hầu thần vẻ mặt hát tuyến, đây là nói nam sắc mị lực. Lạc vân thường nhìn hắn tâm tắc biểu tình tâm tình càng thêm sung sướng lên phao xong chân lúc sau chính mình đi đổ nước hồi trên giường ôm nhi tử chuẩn bị ngủ. Nô, no, người nào đó còn ở trong phòng, Lạc Vân thường hơi hơi thở dài, ta biết phòng không đủ, người đi lên cùng quần áo ngủ đi, đem ta áo chẳng cũng cho người cái. Cùng cái ổ chân nàng tiếp thu không được, bất quá làm điểm giường vị trí nàng vẫn là không thành vấn đề, tóm lại không phải cổ đại người, không có kia cái gì nam nữ thụ thụ bất thân tư tưởng. Hạ hầu thần nghe vậy đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng đi đơn giản rửa mặt một phen sau đó lên giường cái áo cho ngủ, cứ như vậy hắn đã thỏa mãn. Quả nhiên, hắn coi trọng nữ nhân vẫn là mạnh miệng mềm lòng a, tuy rằng trong miệng châm trọc hắn rất nhiều lần ánh mắt kém gì đó, bất quá gặp được sự vẫn là sẽ không đối hắn không quan tâm. Vẫn thường, lần này trở về có thể cùng ta hồi vương phủ sao. Không cần, ta thích ở chính mình địa bàn sinh hoạt, nông trang liền rất hảo. Nhưng bác thần quốc rốt cuộc không phải địa bàn của ta. Ngươi lưu tại bên này, vạn nhất phát sinh đại sự chỉ sợ băn khoăn không đến như vậy chu toàn. Lạc vân thường nữ môi, rất là lanh khốc vô tình trọc nhân ra, liền tính đi đông vân quốc kinh thành, cũng không phải địa bản của ngươi, nói không chừng hoàng đế một cái thánh chỉ, ta đã bị chém đầu, ngươi còn có thể đủ kháng chỉ giết cha không thành. Còn không bằng rất xa, trời cao hoàng đế xa quản không được đâu. Hạ hầu thần héo, lời này đảo cũng có đạo lý. cho nên, Nàng mới hy vọng chính mình trở thành vua của một nước, làm nàng lo toàn vô ưu Hạ hầu thần thầm than một tiếng, cũng không biết trong lòng cái gì tư vị, dù sao thực phức tạp. Nếu muốn tranh cái kia vị trí, hắn liền phải cùng chính mình một mẹ đẻ ra thân ca ca cạnh tranh, mặc kệ là ai thắng, cuối cùng mẫu phi đều sẽ thương tâm đi. Nhưng nếu là không tranh, hắn thật đúng là không dám bảo đảm sau này Đồng Vân Quốc không người dám khi dễ bọn họ mẫu tử. Chính là là nhị Hoàng Huynh bên kia hắn cũng không dám bảo đảm. Hoặc là hắn cũng ly kinh thành rất xa, làm tiêu giao vương liền hảo. Không ở kinh thành nói, nhị Hoàng Huynh cũng quản không được nhiều như vậy. Liên phải cái thành trì làm một cái thổ bá chủ. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 050, truyền thuyết. Hạ hầu thần nửa đêm không ngủ, suy nghĩ hồi lâu đem mục tiêu định ở hắn lần trước lĩnh quân tác chiến biên thành. Nếu cùng phụ hoàng nói hắn tưởng ở nơi đó sinh hoạt, đừng cái tiêu giao vương, phụ hoàng hẳn là sẽ không phản đối đi. Nhị hoàng huynh hẳn là cũng sẽ không phản đối, như thế không phải có thể mang theo bọn họ mẫu tử đi thuộc về bọn họ ra sao. Nghĩ vậy sao một cái biện pháp hạ hầu thần tâm tình rốt cuộc thả lỏng lại, mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Một đêm ngủ ngon, ngày kế sáng sớm bọn họ ăn qua đi cơm cấp nông hộ ra lưu lại một số tiền đương thù lao lúc sau liền khởi hành đi trở về. Mà bạch thi thi bởi vì là thai phụ, lại là mùa đông tham ngủ thời tiết, chờ nàng lên thời điểm hạ hầu thần bọn họ lại rời đi gần một canh giờ. Tức giận nàng cũng không hề đuổi theo hạ hầu thần, chậm gì gì chiếu cố hảo tự mình, sau đó ở tại này nông thôn, tưởng nói chờ đợi mấy ngày, nhìn xem những cái đó hộ vệ có thể hay không tìm được cái kia suối nước nóng, đến nỗi vưu miên thảo giải dược nàng bắt được tay thời điểm liền uống xong đi giải độc. Quá, phu nhân! A Chu bị nội thương, phòng chừng muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng. Bạch Thi Thi sắc mặt vặn vẹo một chút, làm đi theo đại phu cho nàng nhìn xem, hảo hảo dưỡng thân thể đi, ta bên người yêu cầu nàng như vậy trung tâm nha hoàn. Là, phu nhân. Bạch Thi Thi trong lòng khí hạ hậu thần không cho nàng mặt mũi bất quá càng muốn muốn thật là tìm được kia tuyết sơn suối nước nóng. Phái hai cái hộ vệ đi gần nhất chân trên chọn mua một ít hàng ngày đồ dùng cùng thức ăn tới. Phân một bộ phận đưa đến tuyết sơn bên kia cho bọn hắn ăn uống no đủ tới, vàng không trời giá rét cũng không hảo làm việc. Tốt! Với vận này hộ nông gia bà bà nghe được bọn họ đối thoại không khỏi thuận miệng hỏi một câu. Cô nương, các ngươi ở tuyết sơn tìm cái gì à? Tìm suối nước nóng. Nga, chính là truyền thuyết bên trong tuyết sơn suối nước nóng. Đúng vậy, bà bà ngươi biết cái gì manh mối sao? Nông gia bà bà ha hả cười, các ngươi à? Muốn tìm cái kia suối nước nóng rất khó a trăm năm khó được thấy một lần, hơn nữa kia suối nước nóng không xuất hiện một lần, như vậy ở kế tiếp 100 năm liền không khả năng tái xuất hiện lại. Cái gì? Bạch Thi Thi mặt đều tái rồi, bà bà vì sao nói như vậy? Đây là Lao Tổ Tông truyền xuống tới nói, vì cái gì bọn họ cũng không biết ta, chỉ biết kia thần kỳ suối nước nóng phi người bình thường có thể gặp phải. Mà một khi xuất hiện, Như vậy tiếp theo xuất hiện thời gian chính là trăm năm sau. Nhà của chúng ta mấy thế hệ người ở chỗ này cũng không có chính mắt gặp qua kia suối nước nóng đâu. Vô duyên A này ông trời giả thiết thứ tốt, không phải người nào đều có thể hưởng thụ. Giống như là bất đồng người có bất đồng vận mệnh, có người trời sinh phú quý mệnh, có người trời sinh chính là tiện mệnh A. Không. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng không bằng lạc vân thường nữ nhân kia vận khí tốt đâu. Dựa vào cái gì nàng đều có thể đụng tới đồ vật chính mình lại không thể Cô nương không tin cũng chỉ quản đi tìm đi Có chút người cuối cùng cả đời đều tìm không thấy đâu Bất quá các ngươi thoạt nhìn là nhà có tiền Có lẽ không thèm để ý lãng phí một ít sức người sức của tại đây mặt trên Đã hồi lâu chưa từng nghe nói có người tới tìm tuyết sơn suối nước nóng Hy vọng các ngươi có thần chiếu cố đi Bà bà, khoảng thời gian trước liền có người tìm được rồi kia suối nước nóng Nhưng chúng ta đi thời điểm đã không có. Nga, đã có người tìm được rồi. Vậy các ngươi khẳng định tìm không thấy, trừ phi 100 năm lúc sau lại đến. lão bà bà bình tĩnh nói. Bạch thi thi lại sao lại cam tâm, bà bà, cái này truyền thuyết đáng tin cậy sao? Cô nương, chúng ta thôn này người đều sẽ không đi tuyết sơn có thể tìm suối nước nóng, biết vì cái gì sao? Bạch thi thi chủ tớ đều lắc đầu, kêu bà bà cười nói. Bởi vì chúng ta đã ở tuyết sơn dưỡng dục hạ sinh sản con nối dối, được đến này một mảnh thiên điệu tạo, không thể quá lòng tham. Hơn nữa tổ tiên đồn đãi, cho nên chúng ta sẽ không làm cái kia vô dụng công. Kia cũng chỉ là đồn đãi mà thôi, bạch thi thi nắm nắm tay, thử lại đi, dù sao đều tới. Lão bà bà tựa hồ cũng nhìn ra các nàng không cam lòng vẫn chưa khuyên bảo cái gì, dù sao à, kết quả sẽ nói cho các nàng cái gì là thật cái gì là giả. Kỳ thật suối nước nóng truyền thuyết cũng là tổ tiên lưu lại, nhưng ai cũng không biết kia suối nước nóng rốt cuộc có tác dụng gì, chỉ là biết kia suối nước nóng sẽ thần kỳ biến mất lại thần kỳ xuất hiện mà thôi. Mọi người đều sẽ không ăn no không có chuyện gì đi rồi dám loại đồ vật này, chẳng lẽ tìm được rồi bọn họ còn muốn đại thật xa đi leo núi tắm một cái. Ai có cái kia nhàn tình A. Kế tiếp nhật tử, tựa hồ ứng chứng lao bà bà nói, bạch thi thi phái ra đi hộ vệ không thu hoạch được gì. Tìm kiếm nửa tháng, mọi người đều gầy một vòng sung dưới, Bạch Thi Thi cũng trong lòng biết không thể lại tiếp tục đi xuống, vàng không nàng liền sẽ mất đi nhân tâm. Trong lòng biết ủy khuất khó chịu rời đi tiểu sân thôn, nàng mang theo người hồi mạc hoàn chân đi. Lúc này, Lạc Vân Thường bọn họ đã sớm tới rồi Bắc Thần Quốc Kim Phượng Thành. Nay nửa tháng tới, bọn họ là một đường đi đi rừng rừng, gặp được núi lớn liền sẽ dừng lại vào núi siêu tầm một chút dự thảo. Đương nhiên, Đây là lạc vân thường yêu cầu, nàng muốn tìm được tân dược thảo tới phong phú dược thần hệ thống tồn kho, dù sao đều ra cửa, không thuận tiện nhiều tìm một ít dược thảo chẳng phải là lãng phí. Bất quá sơn giã nhật tử quá lâu rồi cũng sẽ mệt, cho nên bọn họ cố ý tới thành lập rừng chân mấy ngày trở về quần thể một chút. Hạ hầu thần trực tiếp ở Kim Phượng thành nổi tiếng nhất một khách điếm thuê một cái độc môn độc đống tiểu biệt viện, liền bọn họ nhất ba người trụ hạ, ngăn cách người không liên quan. Tiểu biệt viện có một cái chính phòng cùng tám xương phòng, bọn họ mười mấy hộ vệ hơn nữa ba cái chủ tử, đảo cũng không tính tế. Các hộ vệ là hai ba cá nhân một phòng, Lạc Vân thường bọn họ một nhà ba người liền trụ chính phòng. Đương nhiên, lần này không gian lớn, Lạc Vân thường liền không làm hạ hầu thần cùng chính mình cùng chung chăn gối, trực tiếp làm hắn ngủ cách gian, dù sao giường chăn cái gì đều có. Hiện giờ đã là 3 tháng, ở vào cuối mùa xuân. Thực mô liền sẽ nên đón lập hạ, thời tiết càng ngày càng ấm, đã nhiều ngày áo đông đều không cần xuyên. Bất quá nhi tử tã trước sau là vấn đề lớn, rất nhiều thời điểm đều là mua tân tới dùng, một đám đại lao ra tổng không thể cả ngày tẩy ta đi, Lạc Vân thường tự nhiên muốn tẩy tẩy, bất quá nàng cũng nội, rất nhiều thời điểm đều là mời lâm thời công tới hỗ trợ rửa sạch quần áo gì đó. Lên đường thời điểm không kịp khô giáo quần áo liền có khả năng bị lưu lại mang ở trên đường cũng không hào chỉnh. Hai tử mò man chín nguyệt, Lạc Vân thường đã bắt đầu làm nhi tử ăn phụ thực, cháo bột nước trái cây canh gì đó đều cho hắn nếm thử hương vị. Đừng nói, hai tử càng lớn liền càng hao tâm tốn sức, Lạc Vân thường đều cảm thấy chính mình có điểm chịu đựng không nổi, tuy rằng nhà mình nhi tử đã thương ngoan Hiện giờ tiểu gia hỏa sẽ không cả ngày ngủ. Nhưng tỉnh lại thời điểm trừ phi là ăn uống tiêu tiểu yêu cầu, giống nhau là rất ít khóc ngáo, điểm này làm Lạc Vân Thường lại vui mừng lại lửa yêu sầu. Vân Thường, nếu là ngươi tính toán ở chỗ này nhiều dừng lại một ít thời gian, như vậy có thể tìm mấy cái hạ nhân tới chiếu cố ninh nhi, như vậy ngươi không cần quá vất vả. Mua người. Lạc Vân Thường do dự một chút, cũng đúng, kia tìm mấy cái thân ra trong sạch người đảm đương bảo mẫu đi, văn khế cầm cố cũng có thể. Không cần, nơi khác người không quen thuộc, chiếu cố ninh nhi vẫn là làm đáng tin cậy người tới. Ta sớm mấy ngày xem ngươi vất vả liền truyền tin trở về, làm ta người an bài bốn người lại đây hỗ trợ chiếu cố ninh nhi. Một cái 40 tới tuổi ma ma còn có hai cái nha hoàn hai cái gã sai vạn, về sau bọn họ chính là ninh nhi bên người người. Lạc Vân thường nghe được lời này không khỏi phiên trận trắng mắt, đều an bài hảo, còn cùng nàng nói cái gì. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Không năm một du lịch. Hạ hầu thần hôm qua mới báo bị sự tỉnh, Ngay kế, Lạc Vân thường liền thấy được mấy cái hạ nhân xuất hiện ở nhi tử bên người. Hơn nữa, 40 tới tuổi hoa ma ma nhìn là có kinh nghiệm mang hoa hảo thủ, mà hai cái gã sai vật thực lênh lợi lại trung thành. Hai cái nha hoàn một cái am hiểu trung nghệ, một cái hiểu chút y hề thuật, động tác nhanh nhẹn, này trang bị, thỏa thỏa có tiền thiếu ra đái ngộ A Thôi. Có như vậy chân dung chiếu cố nhi tử nàng ban ngày ra ngoài cũng không cần phải gấp gáp đã trở lại, là thời điểm bắt đầu rèn luyện nhi tử có quy luật uống mãi thói quen. Lao nô họ hoa, gặp qua phu nhân. Nô Tỳ hạ lan hạ chi, gặp qua phu nhân. tiểu nhân hạ thanh hạ ngồn, gặp qua phu nhân. Năm người cung cung kính kính đối với lạc vân thường hành lễ, lạc vân thường xua xua tay, đều thả lỏng một chút đi, nếu là tứ vương ra tìm các ngươi tới. Ta cũng liền tạm thời tin tưởng các ngươi có thể chiếu cố hảo tiểu thiếu ra, yêu cầu của ta không nhiều lắm, làm tốt buồn phận, không cần lắm miệng phê bình người khác sự tình. Phu nhân yên tâm, ta chờ nhất định sẽ tận tâm chiếu cố hảo tiểu thiếu ra. Vậy là tốt rồi, tạm thời chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một ít nhật tử, ta ban ngày thường xuyên sẽ ra ngoài, ta không ở thời điểm các ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tiểu thiếu ra. Là... Lạc Vân thường nhìn bọn họ thái độ đều thập phần đoan chính cũng liền càng thêm vừa lòng, bất quá nhi tử lớn như vậy đều không có cùng nàng chia lìa lâu lắm, nàng bắt đầu mấy ngày phòng trừng cũng không thể thật sự cả ngày đều không trở lại, giữa chưa phải về tới cấp nhi tử uống đốn mãi đi. Kết quả là, cùng ngày không có đi ngoài thành tìm dược, Lạc Vân thường chỉ đi chọn mua một ít cần thiết đồ dùng sinh hoạt, sau đó đùa với nhi tử chơi chơi. Trung gian làm hộ vệ đi Kim Phượng thành mấy cái đại hiệu thuốc mua một phen dược liệu, không cầu lượng, chỉ cần bọn họ đem hiệu thuốc dược thảo có đều mua một phần trở về giao cho nàng. Hệ thống, ta để cho người khác hỗ trợ thu thập dược thảo tính tích phân sao. Chỉ cần ký chủ là dùng hợp lý thủ đoạn được đến dược thảo đều tính, có thể tích lũy. Vậy là tốt rồi, nàng có thể bất việc rất nhiều. Sau này chỉ cần có cũng đủ tiền tài. Nàng có thể cho người khác thu thập dược thảo đưa đến nông trang đi cho nàng, như vậy có thể tiết kiệm sức lực và thời gian. Ngẫu nhiên đi trên núi đi một chút nàng là rất vui lòng, nhưng là mỗi ngày đi trong núi hái thuốc, này không phải nàng hứng thú nơi. Như vậy, kế tiếp liền ở Kim Phượng Thành du ngoạn một phen sau đó lại trở về đi. Lạc Vân thường thở phào nhẹ nhõm dối dối người, tính toán đi hỏi một chút Kim Phượng Thành có chút cái gì đặc sản, đến lúc đó mua điểm trở về. Vân Thường, Kim Phượng Thành có một cái hương khói cường thịnh chùa miếu, yêu quan âm miếu, ngày mai muốn hay không đi xem. Quan âm miếu chân núi còn có một mảnh rừng hoa đảo, hiện giờ 3 tháng thời tiết đúng là nở rộ thời điểm. Nga, rừng hoa đảo A. Lạc Vân Thường hơi suy xét một chút liền gật đầu đồng ý, phong cảnh danh thắng gì đó nàng vẫn là có hưng thú nhìn một cái, trong khoảng thời gian này đều quá đến có chút buồn kẻ, giải sầu cũng hảo. Ngay kế sáng sớm, Lạc Vân Thường bọn họ ăn qua sớm một chút, liền giá hai chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Điểm tâm nước trà gì đó tự nhiên mang lên, Nhi Tử yêu cầu vật phẩm cũng chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, cũng đủ bọn họ ở bên ngoài ru ngoạn một ngày. Lạc Vân Thường cùng hạ hầu thần hai người một cái xe ngựa, Nhi Tử bị hoa ma ma bọn họ mang theo, nói là muốn từ giờ trở đi làm Nhi Tử thói quen hạ nhân mang gì đó. Lên xe ngựa lúc sau Lạc Vân Thường mới cảm thấy lược xấu hổ, liền bọn họ hai người một chỗ. Như thế nào đều có điểm không được tự nhiên. Vân thường thích đào hoa sao? Thưởng thức một chút thực không tồi. Kiếp trước xem cái kia tam sinh tam thế thập lý đào hoa phim truyền hình, kia một mảnh rừng đào liền rất mỹ, đến nơi có chuyện, ha ha, nàng tỏ vẻ tuy có chút không hợp lo dịp địa phương, nhưng vẫn là thực cảm động. Quân không thấy kia nam chủ dạ hoa quân cảm động bao nhiêu người sao, chính là nàng lúc ấy xem cũng cảm thấy này chờ nam chủ thật sự là thâm tình A Tam sinh tam thế đều chỉ ái ngươi một người, cuối cùng vĩnh viễn đều là chỉ ái nhợt nhạt thần. Ai, cái loại này tình yêu, cũng liền trong thần thoại mới có. Vì sao thở dài? Lạc vân thường nhìn hắn một cái, đột nhiên có kể chuyện xưa hứng thú, đường xá nhàm chán, ta cho ngươi nói câu chuyện tình yêu đi. Hảo A, chăm chú lắng nghe. Kết quả là, Lạc vân thường thanh âm và tình cảm phong phú đem tam sinh tam thế thập lý đào hoa điện ảnh bản cốt truyện giảng tố một hồi cuối cùng nói được nàng chính mình đều tổn thức không thôi. Hạ hầu thần nghe xong lúc sau thật không có cảm động rơi lệ gì đó, chỉ là thâm trầm tự hỏi một hồi, sau đó hỏi, cái kia bạch thiển nữ thần cư nhiên không có bị thần giới mọi người nhận ra tới, chẳng lẽ bị kín mắt liền như vậy xa lạ sao? Anh, đây là, ai, dù sao chuyện xưa chính là bộ dáng này, vì cái gì thần mã đừng hỏi ta, ta cũng là ở trong sách nhìn đến chuyện xưa. Hào đi! Nhưng ta cảm thấy nếu là ta nói, nên nghĩ cách làm chính mình nữ nhân mỗi một đời đều không cần đã chịu thương tổn mới hảo. Lạc Vân Thường ha hà hai tiếng, lười đến nhiều lời. Vân Thường, ta không biết kiếp sau kiếp trước có hay không, nhưng ta kiếp này gặp người liền rất thỏa mãn, cũng thật cao hứng. Ta hy vọng ở sau này nhân sinh bên trong, ta có thể là ngươi bảo hộ thần, cho các ngươi mẫu tử vô ưu vô lự sinh hoạt. Rồi nói sau. Rất nhiều chuyện là dựa vào làm ra tới mà không phải nói ra. Hạ hầu thần gật gật đầu, ta biết, ta sẽ nỗ lực. Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau gì đó, hắn không xác định có hay không cái kia cơ hội, nhưng hắn tưởng nắm chắc hảo này một đời cơ hội, có thể nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Mẹ nó, lãng phí biểu tình, nhân ra một chút cũng không cảm động. Lạc vân thường cảm thấy miệng khô lưới khô, vừa lúc hạ hầu thần bưng tới một chén nước, nhuận nhuận hầu. Cảm tạ Lạc Vân thường uống một hơi cạn sạch, trong lòng không biết như thế nào phun tảo mộ vương thấp é e quờ, A Phi, thường xuyên nắm lấy cơ hội thổ lộ người sao có thể thấp é e quờ. Kế tiếp một đường, Hạ Hầu Thần thường thường nói một ít các nơi tin đồn thú vị, đảo cũng không có thể ngắt, không khí còn tính không tồi. tước chừng nửa canh giờ lúc sau, bọn họ tới rồi Kim Phượng thành ngoại ô quan âm chân núi, quan âm miếu ở đỉnh núi bên trong, mà rừng hoa đảo ở giữa sơn núi. Cho nên kế tiếp bọn họ yêu cầu đi trên đường núi đi, Hạ Hầu Thần không yên tâm những người khác, trực tiếp chính mình cong nhi tử lên núi, thuận tiện lôi kéo Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường khỏe miệng chịu chịu, nàng như là cái loại này nu nhược nữ nhân yêu cầu bị người kéo lên sân sao. Khu khu, ta chính mình có thể. Cùng nhau, tiểu tâm dưới chân. Hạ Hầu Thần cố chấp bắt lấy tay nàng không bỏ, hai cái hộ vệ thức thời ở phía trước mở đường. Những người khắp khắp nơi mặt sau lấy thượng vật tư không xa không gần đổi kịp. Bọn họ cái này một cái đội ngũ chia làm hai cái đội ngũ, lạc vân thường bọn họ bên này bốn năm người đi đầu, mặt sau mười mấy người một đám lên núi. Nhìn mênh mông quần quận đội ngũ đảo cũng rước lấy không ít người qua đường ánh mắt, cũng may đường núi còn không tính tiểu, đại gia chú ý điểm đi là sẽ không xuất hiện sự cố gì. Từ chân núi đến giữa sườn núi rừng hoa đảo, bọn họ đi rồi nửa canh giờ như vậy, đừng nói. Vẫn luôn đi lên đường núi, thật đúng là rất khiến người mệt mỏi, tìm được bàn đá lúc sau lạc vân thường liền không chút khách khí ngồi xuống đi, khít sâu vài lần, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một hồi. Đừng nóng bội, đều đến rừng hoa đảo, chúng ta nghỉ ngơi tốt lại dạo chính là. Hạ hầu thần vây vây tay, làm đại gia đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, đói bụng từng người ăn một chút gì, một hồi đại gia có thể phân tán nghỉ ngơi. Bất quá tiểu thiếu ra bên người cần thiết tùy thời có ít nhất 4 người thầy phiên nhìn là chủ tử. Hạ hầu thần làm hoa ma ma cùng hai cái nha hoàn dựng lên dèm vải, đem lạc vân thường che ở trung ương, những người khác toàn bộ ở bên ngoài thủ. Vân thường, người trước Uy hạ ninh nhi, sau đó đem hắn giao cho hoa ma ma bọn họ chiếu cố. Lạc vân thường nhìn đến bọn họ chuẩn bị đến như vậy thỏa đáng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thanh khiết lúc sau khiến cho nhi tử hướng lên một đốn. Sau đó sửa sang lại hảo quần áo dao cho hoa ma ma bọn họ chiếu cô hài tử, nàng tưởng chính mình tìm một chỗ an tĩnh nằm xuống đến xem phong cảnh. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Không năm hai bầu trời rớt xuống cái nam nhân. nhi tử buông tay lúc sau, Lạc Vân Thường liền mang theo một hồ thủy cầm mấy khối điểm tâm muốn đi tìm cái hảo địa phương chính mình nhà ca một chút. Vân Thường, Nga, các ngươi từng người chơi, ta cũng đi đi một chút. Đến lúc đó đại gia vẫn là ở chỗ này hội hợp đi, nếu muốn đổi địa phương, cũng lưu hai người ở chỗ này chờ thông chi đại gia. Hạ hầu thân ú án nhìn nàng một cái, còn không kịp nói cái gì, liền nhìn đến lạc vân thường đã lắc mình tiến vào bên cạnh rừng hoa đào bên trong. Hắn muốn là kế hoạch nhi tử giao cho hoa ma ma bọn họ chiếu cố, hán tác mang theo lạc vân thường lãng mạn ở đào hoa bay tán loạn trong rừng hẹn hò Kết quả, thai chết trong bụng, nhân ra trực tiếp bỏ xuống hắn đi. Hoa ma ma nhất băng người sôi nổi chuyển khai tầm mắt, em mà, tứ vương gia cứ như vậy bị tương lai vương phi vứt bỏ, hảo đáng thương Nga. Nhưng tố, vì cái gì bọn họ có một loại tưởng cười trộm xúc động đầu? Khu khu, nghiêm túc, không thể cười. Hạ hầu thần cảm thấy rất là thật mất mặt, ngạo kiều quét mọi người liếc mắt một cái lạnh lùng nói, ta cũng đi lẳng lặng, chiếu cố tiểu thiếu ra. Là, chủ tử. Hạ hầu thần đi nhanh rời đi. Lại là cố ý hướng tới Lạc Vân Thường rời đi phương hướng đi đến. Hoa ma, ma tứ vương ra ngươi như vậy giấu đầu lòi đuôi thật sự hảo sao. Này Sương, Lạc Vân Thường trực tiếp tìm một chỗ không có gì người góc, sau đó nhảy lên một viên rắn chắc cây hoa đảo thượng, ngồi dựa vào thân cây, một bên ăn điểm tâm, một bên thưởng thức rừng đảo phong cảnh, nàng này chỗ tuyển điểm thập phân hảo, tương đối cao, còn có thể đủ nhìn đến đối diện rừng hoa đào đâu. Đừng nói, gió thổi qua. Đào hoa cánh hoa bay múa hình ảnh thật sự thực mỹ. Làm nàng cái này đồ tham ăn đều nhịn không được dối tay tiếp khởi đào hoa cánh tới, phấn hồng cùng màu trắng đào hoa cánh hoa đan chéo bay múa, tạo thành một bức quanh co khúc hữu bức họa cuộn tròn, làm nhân thân tâm đều bình tĩnh ôn nhu xuống dưới. Chẳng trách trăng nhân ra thời điểm hảo phong cảnh có thể nung đúc người tình cảm, nhiều kiến thức một chút thiên nhân Mỹ, người tâm linh như thế nào cũng sẽ không hắc đi nơi nào. Đương nhiên, đến sẽ dụng tâm xem nhân tài có thể lĩnh hội cái loại này Mỹ. Ký chủ, tình cảnh này, có thể nói tuyệt mỹ, ta cho ngươi thu một chút như thế nào. Ngươi còn có ghi hình công năng. Đương nhiên, ký chủ không cần hoài nghi, buồn hệ thống chính là chí năng hệ thống, bất quá chủ đề là nghiên cứu dược học mà thôi. Giống nhau tiêu xứng công năng là tuyệt đối có. Thậm chí, ta còn có thể cấp ký chủ đổi một chi ống sáo, làm ngươi chơi một phen tình thơ ý họa Này thật đúng là đầu. Bất quá ông sáo nàng thật đúng là học quá, kiếp trước nghiệp dư yêu thích chi nhất, kỳ thật thực thích đàn tranh tới, nhưng nàng kia ngón tay lộng dược rất có thiên phú, sơ cầm huyền không quá mỹ. Mặt sau không cam lòng liền lựa chọn ống sáo cái này, phương tiện lại tỉnh tiền nhạc cụ tới học chơi, hảo đi, cho ta đổi một chi cây sáo. Ký chủ, hệ thống thương thành cây sáo có 3 loại, nhất tiện nghi bình thường cây sáo, không có bất luận cái gì công hiệu, giải trí công cụ, Trung gian giới vị lục sáo có thể cho người nghe tâm tình bị cảm nhiễm, tốt nhất một loại, có thể trấn ăn người tinh thần lực, thổi đến hảo thậm chí có thể cho cùng táo giả bình tĩnh trở lại. Phân biệt là 100 tích phân, 500 tích phân cùng 1.000 tích phân, xin hỏi ký chủ muốn đổi nào một loại? Thế nhưng là có công hiệu, như vậy liền đổi 1.000 tích phân đi. Tốt, ký chủ đổi cao cấp bạch ngọc sáo một chi, khấu trừ 1.000 tích phân. Trước mắt ký chủ còn có 23.520 tích phân. Điện tử âm rơi xuống, lạc vân thường bên hông liền xuất hiện vẫn luôn bạch ngọc ông sáo, có nửa thức trường, tính chất thực hảo, tựa hồ là tốt nhất mỡ dê ngọc chế tạo, nhưng hiển nhiên cũng không phải thuần túy ngọc thạch, bằng không dùng để làm cây sáo cũng quá dễ dàng nát. Ký chủ phong tưởng, này chi cây sáo không phải người bình thường có thể quăng ngã thoái, phá hương, nếu ký chủ dùng đến hảo. Còn có thể phát huy giang hồ truyền thuyết cái loại này sóng âm công Nga. Đương nhiên, này liền muốn ký chủ chính mình sở soạn. Không có đổi nhạc phổ gì đó. Không có, nếu ký chủ chính mình sở soạn ra tới, đem nhạc phổ bán cho hệ thống thương thành còn có thể kiếm lấy tích phân. Ha ha! Đã hiểu, lại là hạng nhất muốn nàng tới sở soạn kỹ năng, cùng dược thần hệ thống mục đích không sai biệt lắm. Dùng khăn tay tỉ mỉ cọ qua một lần. Lạc vân thường mới phóng tới bên môi thổi lên, thổi chính là một khúc nhẹ nhàng khúc, du sơn ngoạn thủy thời điểm nàng nhưng không nghĩ thổi cái gì thu buồn thương nguyệt khúc. Theo nàng càng thổi càng quen luyện, chung quanh đào hoa cánh tựa hồ đều ở theo kia âm phù nhảy lên bay múa, sau đó lại theo âm phù đỉnh lạc mà nhanh nhẹn rơi xuống đất. Liên ở lạc vân thường tìm được một chút cái gì cảm giác thời điểm, dâm một tiếng, một cái bóng đen nện xuống tới, lạc vân thường theo bản năng trật lõe, nhảy xuống cây hoa đào Sau đó nàng nguyên bản ngồi dựa vào đào hoa chi mầm liền răng rắc một tiếng bị tạp trả ước. Hô, may mắn nàng lóe đến mau, bằng không bị tạp chính là nàng khẳng định sẽ nội thương. Nô, nện xuống tới hắc ảnh kêu lên một tiếng, tựa hồ rất thống khổ bộ ráng. Lạc vân thường sừng sốt, lúc này mới thấy rõ ràng rơi xuống đất chính là một người, ách, này liền không hào chơi. Bước tới lật qua tới vừa thấy, hàng thật giá thật người, tâm tác, vẫn là Mỹ Nam từ đâu, Bất quá đáng tiếc có một bên khuôn mặt bị người hoa bị thương, từ cai chán đến khỏe mắt, ước chừng có một tấc vết máu. Đông dưng, cổ tay của nàng bị người gắt gao chế trụ, bị thương nam nhân hung ác nhìn chầm chầm nàng, Lạc Vân Thường mở miệng nhìn, làm gì? Người là ai người? Hôm nay nếu bổn thiếu bất tử, tất nhiên cho các người gấp 10 lần hoàn lại. Có bệnh A, ta không quen biết người. Lạc Vân Thường đang muốn ném ra đối phương, liền nghe được hệ thống thanh âm, cảnh cáo. Cảnh cáo, ký chủ, nguy hiểm tới gần, thỉnh mau chóng rời xa nơi này. Dựa, xem cái đào hoa cũng có thể đủ họa trời dáng. Lạc vân thường không chút do dự liền kéo này H.I. dự hủy dung nam hướng hệ thống nhắc nhở an toàn yên tâm đi đến, tu luyện chín âm huyền công nàng, hiện giờ dẫn theo cái người trưởng thành đi vẫn là không thành vấn đề. Vì không lưu lại vết máu, nàng còn trực tiếp cống hiến chính mình khăn tay cấp nam nhân che miệng vết thương. Nửa đường chạy trốn thời điểm còn không quên từ trong lòng ngực lấy ra cầm máu hoàn cùng an dưỡng nội thương thuốc viên các một viên nhét vào nam tử trong miệng, không muốn chết liền cho ta nuốt vào, buồn tiểu thư cùng ngươi không oán không thủ, độc chết ngươi không chỗ tốt. Nam nhân tựa hồ cũng nghe ra truy binh tới, ngoài ý muốn phối hợp nuốt vào thuốc viên. Đi rồi một khoảng cách lúc sau, Lạc Vân thường thư khẩu khí, hệ thống, tình huống như thế nào. Kiến nghị ký chủ cấp người này đổi một bộ tầm thường cẩm ý gì ngọc phúc thay, sau đó đổi một chi dịch dung dược tề nguy trang, như vậy liền không cần cố sức chạy trốn. Lạc Vân Thường, nói đến nói đi, liền vẫn là muốn nàng tích phân đúng không? Bất quá hình thức so người cường, cứu người cứu rốt cuộc đi, Lạc Vân Thường vẫn là đổi. Trước đem dịch dung dược tê cho người ta uống xong, lại cho hắn đội viên ngoại thương hiệu quả nhanh dược, sau đó ném ra một bộ quần áo, lập tức thay quần áo. Ta không nghĩ mang theo người trốn lộ. Hắc ý gì nam tử nhìn nàng kia bố trong bao lấy ra một bộ màu xanh ngọc nam trang ánh mắt lóe lóe, vẫn là rất phối hợp cởi quần áo thay quần áo, chờ hắn đổi hảo quần áo lúc sau liền phát hiện cởi ra một bộ hắc ý gì phục đều không thấy. Ánh mắt dừng ở lạc vân thường trên người, nhấp môi, ngươi. Không nghĩ mang theo thai hoàng ẩm, ta đem ngươi quần áo hủy hoại, sẽ không luyến tiếp đi. Nam nhân thở sâu, sẽ không... Nữ nhân này như thế nào hủy y không để lại dấu vết? Hoàn toàn không có phát hiện A. Thức mau, nam tử dung mạo đã xảy ra biến hóa, mặt vẫn là kia trường, nhưng là ngũ quan tổ hợp biến hóa một ít liền từ một cái soái khí mỹ nam biến thành một cái văn nhã tú khí thư sinh dạng, tấm tắc, như vậy thoạt nhìn căn bản chính là hai người đâu. Đại gia tiết Nguyên Tiêu vui sướng, hì hì, nhà của chúng ta bên này quá chính là 16, hy vọng đại gia đoàn đoàn viên viên toàn da sung sướng a. Đỗ Thiết, Lão Điện hạ quá hung ánh. vương phi, cầu không chạy lập tức liền phải kết thúc, Ngại Tân Văn không vì thân nhông, có thể đi thu duyệt một chút a. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu thiết. 053 cứu người cùng bị theo dõi. Nhìn dung mạo biến hóa lúc sau kia miệng vết thương còn ở, Lạc Văn thường lại cho hắn thượng một lần dược, thịt đau a, 100 tích phân hiệu quả nhanh dược, nghe nói vài phút liền có thể ngoại thương khỏi hẳn. Sơ qua hai lần dược lúc sau không bao lâu, kia miệng vết thương quả nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại phục hồi như cũ, cuối cùng cùng chung quanh da thịt giống nhau, hoàn toàn không cần sợ bị nhận ra tới. Quả nhiên tiền nào của nấy, hệ thống xuất phẩm chính là bất đồng. "Hảo, kế tiếp ngươi chính là cùng ta ở rừng hoa đảo ngẫu nhiên gặp được bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt cái loại này." Nam tử ngạc nhiên, "Đây là tưởng như thế nào chơi?" "Uy, các ngươi hai cái đứng lại." quay đầu nhìn lại, lại là mấy cái ăn chơi chắc táng bộ dáng công tử ca, ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái, Lạc Vân Thường đỡ chán, nàng đây là cái gì vận khi a? Xách, nhìn dáng vẻ là tới hẹn hò tiểu nương từ đâu, liền không biết các ngươi là phu thê vẫn là yêu đương vùng trộm. Hoàng thiếu, ta cảm thấy hẳn là yêu đương vùng trộm. Trộm ngươi muội tình. Lạc Vân Thường lạnh lùng nhìn đối phương, bổ tiểu thư làm cái gì cùng các ngươi gì quan? Khuyên các ngươi không cần kiêu ngạo. Miễn cho đụng phải nam tường rất hố đi. Nha A, vẫn là một cái ớt cay nhỏ A, ra liền thích như vậy có cá tính. Nga, các ngươi thích bổn vương nữ nhân có cá tính. Liền ở ngay lúc này, hạ hầu thần mang theo hai cái hộ vệ lấp mình, đứng ở lạc vân thường bên người vẻ mặt bất đắc dĩ xem nàng. Phu nhân, ngươi xem đi, vi phu một chút không ở bên cạnh ngươi liền xuất hiện ong bướm tới quay dày ngươi. Lạc vân thường nhìn hắn biểu môi, ngươi ở phía sau cùng đã bao lâu. Phu nhân oan uổng, ta như thế nào sẽ chế dễ ước, vừa mới đến, bồi nhi tử ở bên kia chơi một chút mới thoát khỏi tới tìm ngươi. Suy, lời này ai tin? Ký chủ yên tâm, hạ hầu thần cũng không có nhìn đến ngươi cấp người này dùng hiệu quả nhanh dược cùng thay quần áo, bí mật vẫn là không có bại lộ. Hào đi, vậy quên đi. kia mấy cái ăn chơi chắc táng thiếu ra vốn là vẻ mặt đáng khinh bộ dáng. Lúc này nhìn đến hạ hầu thần cái này cao lớn uy mãnh nam tử tức khắc túng, càng đừng nói hắn vũ lực giá trị còn như vậy cao bộ dáng, trong đó một cái vội vàng xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, là chúng ta đồng bạn đầu vóc phạm hồ đồ, chúng ta này liền kéo hắn trở về tái giáo dục, thỉnh vị này phu nhân dơ cao đánh khẽ. Lan! Hạ hầu thần mắt lạnh đảo qua, những người đó chạy nhanh chạy lấy người, đem hư hư thực thực ăn chơi chắc táng người đội đi. Hạ hầu thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh người nào đó, hắn là ai? Mới vừa nhận thức bằng hữu, không cần để ở trong lòng, ta vừa mới cứu hắn một lần, hắn bị chó giữ truy đâu. Phúc, hoác duyên cũng chính là bị cứu mổ nam nhịn không được thất thanh cười, khu khụ, hảo đi, thật là chó giữ. Hướng về phía lạc vân thường liền ôm quyền nói lời cảm tạ, vị này phu nhân, đa tạ ngươi vừa rồi ân cứu mạng, tiểu sinh có lễ, không cần đa lễ. Tương phùng tức là duyên, không bằng cùng nhau đi một chút thưởng thức một chút này quan âm sơn đào hoa. Cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu sinh bắt nham, còn chưa thỉnh giáo ân nhân đại danh. Vân thường. Nguyên lai like là vân, phu nhân. kia vị này chính là tỷ phu đi. Hạ hầu thần vốn đang cảm thấy đối phương không vừa mắt, nghe thấy cái này xưng hô sắc mặt tức khắc hòa hoán rất nhiều. Ân, ta kêu hạ thần. Hoác duyên xem mặt đoán ý vốn là lợi hại phát hiện điểm này rất là vô ngữ. Bất quá vì bất việc vẫn là rất có ánh mắt hô, tỷ phu hảo, lần này bị vân tỉ cứu một mạng, ngày sau vân tỉ chính là ta thân tỷ không bằng chúng ta nhận cái kết nghĩa đi. Lạc vân thường hơi hơi sừng sốt, nàng bất quá là tùy tay cứu cá nhân thôi, này liền nhiều một cái nghĩa đệ. Hạ hầu thân đánh giá đối phương một phen, cuối cùng gật gật đầu, ta xem bác huynh đệ cũng không phải lòng lang dạ sói người, có thể kết giao, vân thường ngươi nếu không chê liền cùng nhiều nghĩa đệ. Sau này có việc tìm người giữ thể diện cũng là có thể. Liên gặp mặt một lần nhìn ra được cái gì a Lạc Vân thường không quá tưởng nhận, loại chuyện này vẫn là ngày sau hiểu biết rồi nói sau. Hoác duyên đấy mắt hiện lên một mả táng quang, nữ nhân này nhưng thật ra cẩn thận, cư nhiên đối chính mình như vậy phong bị, nói như vậy nữ nhân không đều thích xem trọng tuấn tiếu nam tử sao. Hắn tự nhận là lớn lên vẫn là không tồi, không nói thân phận vấn đề, chỉ bằng hắn gương mặt này. Đi đến rất nhiều địa phương đều là có người mơ ước đâu. Cũng hảo, vân tỉ nói có lý. Đi thôi. Hạ hầu thần khe như mày, bởi vì hắn cũng cảm giác được bốn phía có mịt mờ ánh mắt ở đánh giá xem kỹ bọn họ, bất quá kia ánh mắt đảo qua bọn họ mặt lúc sau liền bỏ chạy. Xem ra nơi này đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không sẽ không dứt lấy cái loại này người, dù chưa đánh đối mặt lại có thể khẳng định đối phương là sát thủ chi lưu người. Nghĩ đến vừa rồi nói ân cứu mạng hạ hầu thân bất động thanh sắc quét đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó đối Lạc Vân thường nói: "Thời gian qua không ít, chúng ta đi tìm Linh Nhi đi, miễn cho Nhi tử không thấy được người khóc náo lên." "Hảo." Mấy người trở về đến tập hợp địa phương liền nhìn đến Hoa Ma Ma ôm Ninh Nhi phòng bị trừng mắt trước mấy cái nam nữ, tựa hồ đã xảy ra cái gì tranh chấp. Lạc Vân thường bước nhanh bước tới, Hoa Ma, ma nhìn đến nàng tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng: "Phu nhân Chủ tử, các ngươi nhưng đã trở lại. Hạ hầu thần mắt lạnh đảo qua, phát sinh chuyện gì? Chủ tử, là cái dạng này, nữ nhân này thấy chúng ta tiểu thiếu già lớn lên đáng yêu liền muốn ôm ôm, nhưng chúng ta cùng nàng chưa từng gặp mặt, làm sao dám yên tâm đem tiểu thiếu già cho nàng ôm. Sau đó bọn họ liền bởi vì chúng ta cự tuyệt liền vẫn luôn ở chỗ này chỉ trích chúng ta không có thiện tâm vân vân, Còn nói cái gì kia nữ nhân chính là thích hài tử mới muốn ôm ôm gì đó? nhưng tổng không thể nàng thích liền có thể đoạt người khác hài tử sao. Lạc Vân thường nghe thế giải thích quả thực vô ngữ, cái gì kỳ ba đều có, còn gặp được một cái muốn cướp nàng nhi tử ôm. Người nhà đầu này hảo sinh vô lễ, chúng ta thiếu phu nhân bất quá là tưởng nghiệm hài tử mới tưởng nhìn vật nhớ người, ôm một cái cũng sẽ không đem các ngươi tiểu thiếu ra làm sao vậy. Dùng đến nhỏ mọn như vậy sao? Lạc Vân thường đánh giá kia cầm đầu nữ tử liếc mắt một cái, lớn lên cùng tiểu bạch hoa giống nhau còn một bộ đa sầu đa cảm bộ dáng, nhìn đến nàng liền không nghĩ làm chính mình nhi tử cùng loại người này tiếp xúc, ta nhi tử tưởng cho ai ôm liền cho ai ôm, không cho các ngươi ôm liền phạm pháp không thành. Người, nói nữa, muốn ôm nhi tử chính mình đi sinh bái, đều là nữ nhân, lại không phải không thể sinh. Người hảo sinh ác độc, chúng ta thiếu phu nhân mới thủ tiết nửa năm, ngươi như thế, như thế, nàng kêu bên người nhà hoàng tức giận đến mặt đều đen. Úc! Nguyên lai là quả phụ A nghe tới rất đáng thương, bất quá dựa vào cái gì liền phải bởi vì hắn đáng thương tới ôm chính mình nhi tử, loại người này nàng càng không dám đem nhi tử cấp đối phương ôm đâu. Mặc kệ các ngươi thiếu phu nhân cái gì xuất thân, ta nhi tử chính là không cho người xa là ôm, bác thần quốc không có nào điều luật pháp yêu cầu có người muốn ôm nhà ai hải tử ai liền đưa qua đi đi. Đương nhiên không có, vân tỉ yên tâm, người này phỏng chừng chính là đau thất trợ phu có chút thần chí không rõ cái loại này. Này giúp ác phó cũng thật là, cư nhiên không hảo hảo chiếu cô chủ tử còn đem sự dẫn tới người khác trên người tới, thật sự là đáng giận. Hoác Duyên quét mấy người kia liếc mắt một cái, vì, các ngươi là nhà ai hạ nhân, quay đầu lại chúng ta đi bái phòng bái phòng một chút các ngươi đương ra người, hỏi một chút hắn là như thế nào dạy dỗ hạ nhân. Tức khắc, kia mấy cái hạ nhân không dám hẹ răng, bọn họ hành thời điểm cũng bất quá là đụng tới mềm quả hồng mới dám. Đụng tới ngạnh cha tử bọn họ liền túng. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Không năm bốn sách, vương gia bị mơ ước. Kia thiếu phu nhân đôi mắt đẹp lược xem qua trước ba người, cuối cùng dừng ở hạ hầu thần trên người, ánh mắt sáng ngời, ôn nhu như nước nói. Tiểu phu nhân chính là kim phượng thành kim gia đại thiếu phu nhân, vừa mới là ta đường đột, còn thỉnh vị công tử này cùng phu nhân không cần để ý. Vốn dĩ ta cũng là có cái hài tử. Đáng tiếc bởi vì phu quân tin giữ kích thích quá độ, đau thất hải nhi, lúc này mới đối nhìn thấy hoa hoa đều muốn ôm một ôm, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Muốn ôm hải tử đi nhận nuôi một cái tiểu nhân cũng có thể, không cần ở bên ngoài đụng tới liền phát bệnh, ảnh hưởng so người khác tâm tình. Kim gia đại thiếu phu nhân nghe vậy hai mắt đấm lệ, cắn môi run giọng nói, vị công tử này giáo hơn đến là, ta về sau sẽ thay đổi lại đây. Vánh ánh lệ mục thập phần đáng thương, đáng tiếc. Hạ hầu thần một kia ánh mắt đều không muốn phân cho nàng, chỉ ôm quá hoa ma ma trong tay nhi tử, đối với lạc vân thường ôn thanh nói, chúng ta đi thôi, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. hắn thế nhưng nói cùng chính mình nói chuyện là lãng phí thời gian sao. Kim gia đại thiếu phu nhân lung lay sắp đổ, tâm như đau cắt, phu quân đi rồi, khó được nhìn đến một cái có ba phần tương tự phu quân người, nàng mới như thế thất thố đâu. Công tử đi thong thả. Ngươi cùng phu quân của ta có vài phần tương tự có thể hay không bồi ta trò chuyện lòng ta hào khổ hạ hầu thần vẻ mặt ngươi có bệnh thân sắc, có bệnh liền đi tìm đại phu không cần ném tới rồi lệ nghĩa Liêm Sỉ Lạc Vân thường cũng là vẻ mặt một bước vốn là muốn ôm nàng nhi tử này sẽ lại tưởng lưu lại nhi tử cha nói chuyện tiếng đây là cái gì phát triển Chẳng lẽ nữ nhân này cũng không phải tùy thời phát bệnh mà là xem mặt phát bệnh ta thiên thật là kỳ bà phát tác Công tử, không cần ngươi nói cái gì, chỉ cần ngồi xuống làm ta nhìn xem ngươi mặt, làm ta thấy mặt tư tình một phen, tưởng nghiệm một chút ta phu quân còn ở cảm giác hảo sao. Không biết xấu hổ A Nếu nàng chết đi phu quân nghe được lời như vậy cũng không biết có thể hay không sát chết vùng dậy trở về. Lạc vân thường tự phát đem nhi tử ôm đến chính mình trong tay, miễn cho đối phương một không cẩn thận làm ra cái gì tới liên lụy nhi tử. Hạ hầu thân bất đắc dĩ xem nàng, vân thường. Bất quá là một cái có bệnh nữ nhân, ta sẽ không bị nàng dây dưa đến. tiểu tâm xử đến bạn nam thuyền. Đến, hắn nhận tài. Hạ hầu thần mặt hát xẻo kia kim gia đại thiếu phu nhân liếc mắt một cái. Người đối với nam nhân khác tưởng nghiệm chính mình vòng phu. Như thế là lơi hong bướm còn đánh tưởng nghiệm vòng phu cờ xí tới hành sự. Người không sợ hắn nửa đêm khí bất quá tìm ngươi xuống địa ngục chôn cùng sao. Kim gia đại thiếu phu nhân bị lời này tức giận đến cả người phát run. Ngươi, ngươi, nói hiệu nói vượng, nhìn thấy một cái đẹp nam nhân liền nói muốn cho nhân ra bổi ngươi tưởng niệm vòng phu, á ra là lơi hong bướm cái này giải thích ở ngoài ta nghĩ không ra khác giải thích, hoặc là ngươi là tưởng nịnh bợ thượng ta rời đi kim ra cái này nhà giam. Khi thật thật cũng không cần như thế, quả phụ tái giá lại không phải cái gì mất mặt sự tình, luật pháp đều đề sướng quả phụ tái giá đâu, nếu ngươi muốn tái giá, nói vậy kim ra cũng sẽ không thủ săn không bỏ. Ô ta không có, ngươi nói bậy, ngươi có phải hay không tưởng buộc ta đi tìm chết mới vừa lòng. Ngu xuẩn, lần đầu tiên gặp mặt người, ai quả ngươi có chết hay không, nếu không phải ngươi dây dưa không thôi, buồn, thiếu ra sẽ quản ngươi là A miêu vẫn là A cầu. Một phen độc miệng nói làm kim gia đại thiếu phu nhân cùng nhất bang hạ nhân đều mặt đỏ như tao, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Liên ở ngay lúc này, một trận vũ tay thanh nhớ tới. Vị công tử này thật là nói được quá đúng, người khác không quen biết nàng khâu thiến dĩnh ta nhận thức. Ta là Kim Phượng Thành Lưu Gia Tam Phu Nhân, cùng Kim Gia không khéo là quan hệ thông ra đâu. Nhưng ta lại là chán ghét đến cực điểm cái này biểu đệ muội, ta biểu đệ là một cái tốt, nhưng cưới nữ nhân này lúc sau lại là thai nạn không ngừng, cuối cùng mệnh đều đưa đi. Nữ nhân này không nghĩ lại chính mình sai lầm, ngược lại lần lượt lấy cớ tưởng nghiệm ta biểu đệ ở bên ngoài thông đồng nam nhân. Không phải muốn tìm cái có quyền thế nam nhân cưới nàng sau đó rời đi Kim ra sao? Kim gia vị kia đại thiếu phu nhân nhìn đến người tới tức khắc thay đổi sắc mặt, không kịp lẽ người đã bị đối phương một phen nói đến mặt không có chút máu, biểu tẩu, ngươi sao lại có thể như vậy? Vì cái gì không có khả năng đâu, ngươi còn tưởng thông đồng phu quân của ta đâu, con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đâu, ngươi câu nhân câu đến ta trên đầu tới, thật khi ta chết à? Kim ra chính là đối với ngươi quá rộng dung Mới làm người loại này không biết liêm sỉ nữ nhân chiếm ta biểu đệ chính thê chi vị. Hạ hầu thần khinh thường quét kim ra đại thiếu phu nhân liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi rồi, nàng là cái dạng gì nữ nhân buồn thiếu ra không có hứng thú. Ha ha, công tử thật đúng là có ánh mặt trời a khó được không bị nữ nhân này câu tâm. Phu nhân, chúng ta đi. Hạ hầu thần rỗi tay nửa ôm lấy lạc vân thường đi rồi, căn bản mặc kệ kim ra việc tư. Kim gia đại thiếu phu nhân khâu thiến dịnh thấy thế tức giận đến mắt đều đỏ, rũ mắt oán hận bắt lấy tay, một ngày nào đó, nàng sẽ đem này đó khinh thường nàng người đều trả thù một lần. Suy, không biết xấu hổ. Lưu Tam phu nhân ghét bỏ đi qua đi, cũng lười đến nhiều lời, tóm lại nhìn đến khâu thiến dịnh thông đồng không thành người khác hắn nàng liền thông khoái. Khâu thiến dịnh cuối cùng hiếp hiếp mắt, sau đó cả người té xỉu trên mặt đất, nhất bang hạ nhân kinh hách không thôi. Sau đó ba chân bốn cẳng đem người nâng về nhà đi. Lạc Vân Thường vẫn chưa đem kêu kim ra đại thiếu phu nhân để ở trong lòng, nhưng ngoài dự đoán chính là, ngủ trước nàng đi vào phòng thời điểm cư nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương, lập tức móc ra một viên giải độc hoàn ăn xong đi, sau đó lắng nghe chung quanh động tính đi bước một đi vào đi. Đương nàng đi đến mép giường thời điểm, cũng đã phát hiện mê dược nơi phát ra, chính là ở trong phòng một cái lưu hương phát ra tới. Này dược hương không phải cái gì kích độc, chỉ là một loại bình thường hương liệu, thiêu đốt lúc sau sẽ khiến người mơ màng sắp ngủ. Hệ thống, cấp ninh nhi lộng cái phòng hộ cháo, bảo vệ tốt hắn. Ký chủ yên tâm, đã bảo vệ tốt, đau thương bất nhập. anh hảo cường đại phòng hộ cháo. Lạc vân thường giả bộ bất tỉnh ngã vào trên giường, không bao lâu một người lẽ tiến vào trộm đem nàng kháng trên vai liền đi. Cư nhiên không có kinh động hạ hầu thần các hộ vệ, này nhưng đủ sự. Đương nhiên, Lạc Vân Thường sẽ không ngây ngốc lấy thân phạm hiểm, nàng đã làm dược thần hệ thống trộm cấp tiểu viện tử người giải dự tính, thực mau hạ hầu thần bọn họ liền sẽ phát hiện nàng không thấy. Trên thực tế, hạ hầu thần mới vừa tắm gội xong đi vào phòng thời điểm liền phát hiện không thích hợp, sau đó vọt tới trong phòng lại không thấy được người chỉ nhìn đến một chi ngọc châm rừng ở trên giường, tức khác mặt như lấy nổi, người tới. Chủ tử, thuộc hạ có tội, vừa mới cư nhiên chung dược. Hôn mê một hồi. Trước mắt như thế nào? Vừa mới mọi người đều tỉnh lại, phòng trừng là vân phu nhân làm cho giải dược. Lưu lại một nửa người bảo hộ tiểu thiếu ra, còn lại người đi theo ta đi tìm phu nhân. Ám vệ cả kinh, ngay sau đó gật gật đầu chạy nhanh đi làm việc. Hạ hầu thần mang theo người ra bên ngoài đổi theo, bóng đêm hạ truy người thật đúng là không có phương tiện, bất quá thế nhưng dùng dược liền có hương vị lưu lại, hơn nữa hắn còn phát hiện Ngọc Châm Thượng lưu lại hương vị. Theo dược hương hạ hầu thần mang theo mấy cái ám vệ đuổi theo, bất quá bởi vì mặt sau khí vị càng lúc càng mờ nhạt, bọn họ cũng chỉ có thể dựa dấu vết để lại cùng phân tích tới suy đoán phương hướng rồi. Thời tiết biến nhiệt, hô, trời đông ra rét qua đi, tân niên bắt đầu, ngẫu nhiên phải hảo hảo phân đấu, nỗ lực viết thư, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì Nga. Cũng hy vọng đại gia ở năm đầu bên trong tâm tưởng sự thành, cả nhà vui vẻ. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 05 năm bị trào. Lạc Vân Thường bị người xuyên qua mấy cái phố lớn ngõi nhỏ kháng tới rồi một cái trong hoa lâu mặt tầng hầm ngầm. Vì sao biết là hoa lâu? Ha ha, tự nhiên là bởi vì Lạc Vân Thường giả vượng sau đó từ kia một mảnh phấn mặt vị cùng các loại khó coi thanh em phán đoán ra tới. Bị người điếu nổi lên đôi tay, mũi chân dẫm mà tư thế cầm tù. Lạc Vân Thường không chạm bao lâu liền cảm thấy mũi chân phía băng. Mũi chân không chịu lực nói kia đau cũng chỉ có thể là bị điếu khởi thủ đoạn. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, Lạc Vân thường làm bộ mơ hồ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn đến ban ngày rừng hoa đảo gặp được kim gia đại thiếu phu nhân, là ngươi. Khâu thiến rinh cười lạnh, như thế nào, rất kỳ quái ta xuất hiện ở chỗ này. Đích xác chúng ta không oán không thủ, ngươi vì sao phải bắt ta, liền bởi vì ta không cho nhi tử cho ngươi ôm. Ừ. Ban này không phải thực tiêu ngạo đắc ý sao? Cảm thấy ta muốn ngươi nam nhân. Nói cho ngươi, bùn tiểu thư muốn một người nam nhân có rất nhiều thủ đoạn, mà ngươi, chính là tùy tiện miết mềm quả hồng. Đắc tội ta, các ngươi đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Ngươi người này có phải hay không quá keo kiệt, rõ ràng chính là ngươi vô lý trước đây, cư nhiên còn có mặt mũi trách tội người khác. Khâu thiến dinh cầm lấy một cái roi dài, lệch cạch một tiếng ném trên mặt đất, kêu tiếng vang. Phỏng trừng Tuy tiện chịu một roi ở trên người đều rất đau a Lạc Vân Thường ác hàn một phen, nên sẽ không nàng lần này lại muốn chịu tội đi. A Phi Lạc Vân Thường dùng sức chấn động, bắt tay cổ tay dây thừng cấp cắt nát, sau đó đột kích mà đi, trực tiếp chuyển hướng khâu thiến dĩnh ít hầu, lại bị đối phương chợt lóe né qua, không thể tưởng được cư nhiên vẫn là một cái sẽ võ công, nhưng thật ra buồn hương chủ nhìn lầm. Hương chủ Đây là cái gì tổ chức xưng hô? Hai người liền ở nhỏ hẹp tầng hầm ngầm đánh nhau lên, càng đánh lạc vân thường liền càng giật mình, đối phương sức chiến đấu ở nàng phía trên, vô luận là nội công vẫn là chiều thức con đường. hiển nhiên lần này là bọn họ khinh địch, không thể tưởng được tùy tiện ở bên ngoài đụng tới một cái kỳ ba nữ đều là một cái tàn nhẫn nhân vật. Thiện nhân, còn tưởng phản kháng ta. Ai nhận thua đi? Lạc vân thường cắn răng một cái, đem trong tay trủy thủ vứt ra đi hướng tới khâu thiến dĩnh giữa mày vọt tới. Khâu thiến dĩnh cởi lạnh ném roi cuốn lấy kia truy thủ, sau đó chính là một cái xoay tròn, phản xạ hướng lạc vân thường trên mặt. Liên ở nàng ném roi kia một khắc, lạc vân thường đem một phen thuốc bột giải đi ra ngoài, khâu thiến dĩnh sừng suốt, sau đó phản xạ tính dối tay che lại cái mũi, trong tay động tác một trợm, lạc vân thường liền thành công hiện lên nàng công kích, di động tới rồi một cái khác gấp đi. Thiện nhân, cư nhiên dùng độc. Đáng tiếc, liền tính ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Hung tự nói, Khâu Tiễn Dĩnh đánh một cái thủ thế liền muốn kêu người, Lạc Vân thường lại tại đây một khắc tiến lên, một tay lao chém vào nàng trên cổ, sau đó dùng nàng roi đem nàng cấp buộc chặt lên, lại nhặt lên chính mình phòng thân chủy thủ hành ở nàng trên cổ. Đi vào tới hai cái nam nhân thấy như vậy một màn tức khắc trừng lớn mắt, người muốn làm gì? Mau đem chúng ta Hương chủ thả, bằng không chúng ta Vạn Hương Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Hương Đường? Đây là môn phái nào? không nghe nói qua. a Lạc Vân thường trùy thủ nhấn một cái, khâu thiến dinh cổ liền xuất hiện vết máu. Hai vị đừng lớn tiếng ồn ảo tưởng làm ta sợ. Nếu là ta sợ tới mức tay run nói không chừng liền một không cẩn thận đem các ngươi hương chủ hết hầu cắt đứt, kia đã có thể bạch bạch hại một cái mạng người đâu. Ngươi, chúng ta thả ngươi đi, ngươi thả chúng ta hương chủ. Ta lại không nốc, thật thả nàng, các ngươi sẽ làm ta đào tẩu. Chúng ta đưa ngươi rời đi nơi này. Thậm chí có thể đưa ngươi đến khách điếm đi. Hai cái nam tử tự hồ rất có thành ý. Lạc Vân thường lại không muốn tin tưởng bọn họ, từ trong lòng móc ra một viên thuốc viên nhét vào khâu thiến dinh trong miệng, vào miệng là tan cái loại này, phun cũng vô dụng, sau đó lại lấy ra mặt khác hai viên thuốc viên, nuốt vào, nếu các ngươi giữ lời hứa đưa ta rời đi, ta liền phóng nàng một mạng. Hai cái nam tử do dự qua đi vẫn là lựa chọn nuốt vào kia thuốc viên, sau đó đi đầu mở đường. Đi ra tầng hầm ngầm lúc sau, Lạc Vân thường phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái hương khuê bên trong, cách vách chuyển ra tới các loại bạch bạch bạch thanh âm không dứt bên hai, còn có những cái đó thanh lâu nữ tử kêu dường tiểu suyễn, thập phần liêu nhân trói thai. Quả nhiên là thanh lâu. Nhưng tử linh tinh đi ra ngoài bên ngoài rất nhiều người, nàng không có cái kia tự tin có thể bình yên rời đi, nghĩ nghĩ nàng đem khâu thiến dĩnh ném ở mép giường. Mà nàng ngồi ở ghế trên mắt lạnh đảo qua kia hai cái nam nhân, đi ta chủ khách điếm truyền tin, làm cho bọn họ tới nơi này tiếp ta. Hai người nhìn nhau, lại nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh khâu thiến dĩnh, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Lạc Vân thường ngồi ở ghế trên nhìn khâu thiến dĩnh, nhịn nhẫn đau đớn trên người, mẹ nó, vừa rồi bị này điền nữ nhân chịu trúng vài roi, nóng rất đau. Khiếp khiếp mắt, nàng trực tiếp một đao đâm vào khâu thiến dĩnh thủ đoạn chỗ, A Hét thảm một tiếng, khâu thiến rĩnh đau tỉnh, nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện chính mình không động đậy, thủ đoạn chỗ truyền đến đau làm nàng sắc mặt vằn bèo lên. Đối thượng Lạc Vân Thường lạnh lùng ánh mắt nàng thống hận không thôi, không thể tưởng được nhất thời khinh địch cư nhiên làm nàng rơi xuống loại tình trạng này, thật là đáng giận. Vạn hương đường hương chủ đâu, không thể tưởng được ngươi không chỉ là kim gia đại thiếu phu nhân, còn có như vậy một thân phận, ngươi nói ngươi vô công tốt như vậy. Như thế nào không có che chở chính mình nam nhân đâu. Nên không phải là chính ngươi muốn cho hắn chết đi. Cầm miệng. Lạc Vân thường hiểu do nói, xem ra là bị ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận đâu Ngươi thật đúng là rắn giết tâm địa à, một đêm phu thê trăm đêm ân. Ngươi cư nhiên ác độc như vậy đối đai chính mình trợ phu. Xem ra thật không phải cái gì người tốt. Ngươi biết cái gì, đó là hắn đang chết, cư nhiên không chịu tiếp thu ta đề nghị. Nếu hắn yêu ta nên yêu ta hết thảy yêu ai yêu cả đường đi mới là chân ái, hắn biết ta là vạn hương đường người lúc sau liền một hai phải cùng ta nháo, còn tưởng cùng ta hòa ly, A ta là cái loại này hô chi tắc tới huy chi tắc đi người. Hắn không biết điều ta tự nhiên liền phải xử lý tốt, vạn hương đường nhưng không cho người ghét bỏ địa phương. Nói nhiều như vậy, ta cảm thấy các ngươi vạn hương đường cũng không phải cái gì hảo địa phương A Nếu thật sự danh môn chính phái kim gia đại thiếu sẽ không đồng ý. Danh môn chính phái tính cái gì, không biết nhiều ít ngụy quân tử đâu, ngươi cho rằng danh môn chính phái người chính là quân tử thánh nhân. Suy, xuẩn. Hào đi, tưởng cung nàng nói lý gì đó, thật là lãng phí biểu tình. Vạn hương đường làm gì đó ta tạm thời mặc kệ, nhưng ngươi liền bởi vì mơ ước ta nhi tử cùng hắn cha liền tưởng diệt chứ ta, ngươi này không phải rắn giết tâm địa sao. Liền từ ngươi người này tới phân tích, ta cũng cảm thấy vạn hương đường không phải là cái gì hảo tổ chức. Khâu thiến dĩnh khinh thường nhìn nàng, hử, sau này ngươi liền sẽ biết cái gì tư vị. Có bệnh Nga, đều trở thành thủ hạ bại tướng cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, xem ra nàng là nhắc nhở chính mình không thể buông tha nàng đâu. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ ở trong đầu cùng hệ thống câu thông lên, hệ thống, nhưng có hủy bỏ người võ công dược, hóa công tán. Khoảng thời gian trước ngươi bắt được phương thuốc phối trí ra tới dược, bất quá là còn không có nghiệm chứng dược hiệu, vừa vận dùng này ác độc nữ nhân tới làm thí nghiệm. Nga, dược thần hệ thống còn có thể chính mình luyện chế dược vật. Lạc vân thường đối chính mình hệ thống có khả năng lại hiểu biết nhiều một phần. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 056 vạn hương đường tồn tại. Cuối cùng lạc vân thường vẫn là cùng hệ thống đổi hóa công tán, cấp khâu thiến dĩnh cường rót đi xuống. Khâu thiến dĩnh tưởng phản kháng chính là toàn thân vô lực còn bị bó, bị bắt nuốt vào cuối cùng một ngụm nước thuốc thời điểm nàng trong mắt tầm mắt đều tưởng đem lạc vân thường thiên đào vạn quả. Lạc vân thường cũng mặc kệ nàng cái gì ánh mắt, đang muốn ép hỏi một phen bạn hương đường rốt cuộc là cái gì tổ chức tới, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, sau đó là phanh mà một tiếng đại môn bị đẩy ra. Vân thường Hạ hầu thần lòng nóng như lửa đốt vọt vào tới, nhìn đến lạc vân thường liền trực tiếp bế lên đi. Lạc vân thường kêu rên hai tiếng, bị hắn ôm đến bị thương cánh tay nhịn không được nhăn lại mi tới, bung ta ra, đau quá. Làm sao vậy, nơi nào bị thương sao? Hạ hầu thần khẩn trương buông ra tay nhìn nàng. Lạc vân thường thở dài, đều là ra thì thường còn hảo, bị điên nữ nhân dùng roi chịu mấy roi, không gặp huyết. Hạ hầu thần nghe được lời này khí lạnh không cần tiền ngoại phóng, ánh mắt rừng ở khâu thiến dĩnh trên người đã băng hàn đến xương, chính là nàng bị thương ngươi ân đừng xem thường nàng, nhân ra chính là vạn hương đường hương chủ trí nhất đâu. Hơn nữa tản nhẫn độc ác, nàng liền chính mình phu quân đều hại chết, hơn nữa không hề hồi ý. Vạn hương đường. Hạ hầu thần nghe thấy cái này tên sắc mặt càng thêm không tốt, nguyên lai like là vạn hương đường thành viên, trách không được có bệnh. Nga, ngươi biết cái này tổ chức. Chuyện này ta trở về cùng ngươi nói, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Lạc vân thường nhìn khâu thiến dính liếp mắt một cái. Nàng xử lý như thế nào? Giao cho ta tới xử trí, hữu dụng Hào đi. Hạ hầu thần làm hai cái hộ vệ đem người kéo đi, hán tác che chở Lạc Vân Thường rời đi thanh lâu. Bọn họ đi ra thanh lâu không bao lâu đã bị vài người ngăn lại, cầm đầu hai cái đúng là đi báo tin vạn hương đường kép dịu, Uy ngươi đã nói muốn thả chúng ta hương chủ. Lạc Vân Thường quét bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi bắt ta thời điểm nhưng không có cùng ta thương lượng quá đâu, bất quá. Ta người này lại là thủ tín, chỉ cần chúng ta an toàn trở lại chỗ ở, người này tự nhiên còn cho các ngươi Vô pháp, mấy người kia chỉ có tiếp tục theo ở phía sau, thẳng đến lạc vân thường bọn họ trở lại đặt chân khách điếm mới tiếp nhận bị ném xuống mà khâu thiến dĩnh xám xịt rời đi. Đương nhiên, bọn họ không đi bao xa, hạ hầu thần ám vệ cũng đã theo dõi đi. Vạn hương đường người cũng không ngu, biết đối phương khả năng theo dõi. Liền trực tiếp mang theo khâu thiến dĩnh đi trở về Kim Gia, sau đó liên tiếp vải thiên đều không áp dụng hành động, liền thủ khâu thiến dĩnh ở Kim Gia dưỡng thương. Hạ hầu thần thu được tin tức thời điểm chỉ là làm ám vệ tiếp tục nhìn chằm chằm, mặc kệ bao lâu, tổng hội động. Mà Lạc Vân Thường lúc này cũng từ hạ hầu thần trong miệng đã biết vạn hương đường rốt cuộc là một cái cái dạng gì tổ chức, cư nhiên là một cái giang hồ bên trong bí mật tà giáo tổ chức. Lấy mỹ thuật làm căn bản hấp thu một ít dung mạo tốt thành viên, sau đó bồi dưỡng thành quân cờ đưa đến bất đồng nhân thân biên đi thu hoạch tin tức. Hơn nữa cái này tổ chức người không chỉ có hoạt động ở một quốc gia, mà là trải rộng mấy đại quốc nhân mạch, chỉ là hạ hầu thần tuy rằng biết được cái này tổ chức, nhưng là lại còn không có biện pháp nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì nhiều năm qua, thất bại quân cờ duy nhất kết cục chính là bị diệt khẩu, liền tính không phải diệt khẩu. Những cái đó quân cờ cũng không biết vạn hương đường chân chính hang ổ ở đâu, càng đừng nói gặp qua vạn hương đường tổng đường chủ. Tiêu phí vô số sức người sức của cung cũng chỉ điều tra đến vạn hương đường trên cùng có tổng đường chủ, sau đó là phân đường chủ, hương chủ, sau đó là tầng dưới chốt thành viên. Bất đồng địa phương đều có bất đồng hương chủ tới phụ trách huấn luyện người cùng an bài sự tình, hương chủ là đường chủ bồi dưỡng ra tới, nhưng là hương chủ cũng không biết chính mình mặt trên đường chủ cụ thể tin thức thậm chí ở nơi nào. Căng đừng nói tổng đường chủ tin tức. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là liền ngươi người như vậy đều đối cái này tổ chức có điều kiên kỵ. Có thể nói như vậy, không phải sợ bọn họ, chỉ là có đôi khi căn bản không biết cái nào người chính là bọn họ vạn hương đường thành viên, sau đó ở một ngày nào đó bị hạ độc thủ. Nhắc tới cái này tổ chức hạ hầu thần tâm tình hiển nhiên là thập phần không mỹ diệu. Cái này tổ chức hắn 12 tuổi thời điểm liên biết được. Đó là phụ hoàng cô y báo cho bọn họ này đó hoàng tử công chúa, mục đích chính là vì làm cho bọn họ trong lòng có điều cảnh giác, không cần tùy tùy tiện tiện bị bên người toát ra tới mỹ nhân gì đó cấp mê hoặc. Sau đó hắn học thành võ công lúc sau, 15 tuổi bắt đầu điều tra cái này tổ chức, mấy năm, vẫn là không có đột phá tính tiến triển. Một ngày không trừ tận gốc trừ cái này tổ chức, bọn họ một ngày liền sẽ cho tàn lại cháy. Lần này khâu thiến dĩnh trên người người cảm thấy có thể hay không làm ra điểm cái gì tới. Khó nói, tìm hiểu nguồn gốc biện pháp chúng ta đã sớm dùng quá, nhưng là, bại lộ quá một lần lúc sau cuốn cờ, vạn hương đường phía trên cơ bản liền sẽ không trọng dụ. Cũng đối Nga, mọi người đều không lốc. Bất quá nàng cảm thấy khâu thiến dĩnh nữ nhân kia đặc biệt có 5 chắc bộ dáng, giống như nàng một khi xảy ra chuyện, vạn hương đường khẳng định có người cho nàng xuất đầu gì đó. đương nhiên, Nàng trực giác càng có khuynh hướng đối phương có cái chỗ dựa, làm nàng cảm thấy cao nhân nhất đẳng chỗ dựa. Lạc Vân thường đem cái này suy đoán nói cho Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, ta đây khiến cho người chẳng phân biệt ngày đêm nhìn chằm chằm nàng, cắt lượt nhìn chằm chằm, liền tính nhiều lãng phí một chút sức người sức của Cũng Hảo, chỉ cần cuối cùng có thể được đến một ít tin tức tốt liền đăng giá. Ấn, trước mắt Cũng cũng chỉ có thể sử dụng cái này biện pháp. Bất qua giam thị người nhất định phải đủ bình tĩnh cùng đủ nhẫn mại, không thể bởi vì hàng ngày buồn kẻ liền thả lỏng cảnh giác. Ta biết, sẽ chọn thích hợp người đi nhìn chằm chằm. Hai người thương lượng một phen lúc sau, hạ hầu thần có chút hổ thẹn nhìn nàng, trên người của ngươi thương như thế nào, có qua dược nhưng có cảm giác hảo một chút. ân không có như vậy đâu, yên tâm, vốn là không phải cái gì đại thương, ta chính mình không kiên nhẫn đau Hạ hầu thần vô ngữ. Trên đời này có mấy người là loại đau, nói lời này ngốc không ngốc ga. Lạc vân thường là thật cảm thấy chính mình kiếp trước không có chịu quá cái gì thường, bị người đánh liền càng thêm không thể nào, cho nên nàng cảm thấy chính mình ở nhẫn mại đau xót phương diện khẳng định không bằng nơi này người ta võ. Hảo, đêm dài lộ trọng, sớm một chút nghỉ ngơi. Đêm nay ta thủ ngươi. Lạc vân thường tưởng nói không cần. Nhưng đối thượng hạ hầu thần kiên trì ánh mắt lại nghĩ đến vạn hương đường khổng lồ cuối cùng thở dài, thỏa hiệp, vậy ngươi dọn cái trường kỳ ở bên cạnh ngủ đi, như vậy có động tĩnh gì ngươi cũng nghe được đến, hơn nữa hải vực ám vệ trước đêm, ngươi cũng có thể trước nghỉ ngơi. Ấn, nhìn lạc vân thường ngủ hạ, hạ hầu thần kỳ thật rất muốn tận mắt nhìn thấy xem trên người nàng thương rốt cuộc có nghiêm trọng không, nhưng là, bọn họ hiện giờ quan hệ còn không đến cái loại này thân mật trình độ. Không thể đường đột nàng chỉ có thể chịu đựng Bất quá nghĩ nàng thân thể vấn đề, hắn vẫn là quyết định ngày mai sáng sớm làm người đi tìm cái đại phu lại đây cấp bắt mạch. Nếu đại phu đều nói không có trở ngại, như vậy hắn mới có thể chân chính yên tâm. Lạc vân thường lăn lộn một phen, đã sớm mệt mỏi, một dính giường thực mau liền hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ đi qua. Hạ hầu thần mở to mắt đỉnh hơn nửa canh giờ vẫn là ngủ không được, cuối cùng bực bội ngồi dậy, sau đó nhìn về phía trên giường nhân nhi. Lại không nghĩ vừa lúc nhìn đến lạc vân thường xoay người thời điểm cánh tay lộ ra một đoạn, ngay sau đó hắn đã bị kêu cánh tay lộ ra một đoạn ứ thanh cấp câu tầm mắt, bước tới thậm chí lấy ra một viên giả minh Châu chiếu sáng, rõ ràng thấy được nàng cánh tay ngon cái đại ứ bẩm tím ngân, có thể thấy được lúc ấy quất đánh nàng người là cỡ nào dùng sức. Đáng giận! Đầu phát càng tân! Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ết! 057, bị cáo! Hắn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ tốt nữ nhân, cư nhiên một không cẩn thận đã bị người đánh thành như vậy, hạ hầu thần trong lòng đều bốc hỏa, hận không thể lập tức liền đi tìm khâu thiến dịnh nữ nhân kia trả thù trở về. Nhưng hắn không thể xúc động, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lại thật cẩn thận cuốn lên lạc vân thường ống tay háo, thấy rõ ràng kia cánh tay thượng vết thương, lại cho nàng thượng một lần dược, mỗi lần một chạm vào ngủ mơ bên trong lạc vân thường đều theo bản năng nhấp n Hiển nhiên là cảm giác được đau. Thấy thế hạ hầu thần trong lòng càng hận vạn hương đường cái này tổ chức, một ngày nào đó, hắn muốn đem cái này tổ chức cấp trừ tận gốc trừ, nổ cỏ tận gốc. Ngủ mơ bên trong lạc vân thường tự nhiên không hiểu được này đó, theo bản năng nàng vẫn là tín nhiệm hạ hầu thần người này, bằng không cũng sẽ không ở hắn bên người ngủ đến như vậy trầm. Ngay kế tỉnh lại thời điểm lạc vân thường phát giác trên người bị thương địa phương xưng lên một vòng, cánh tay thượng thương thật không có như vậy đâu. Nhưng phía sau lưng thương lại so với ngày hôm qua càng đau, làm nàng nhịn không được nhíu như mày. Tối hôm qua nhìn đến ngươi cánh tay thương ta cho ngươi lau một lần dược, địa phương khác ta không núp đích, ngươi một hồi làm nha hoàn cho ngươi lau lau, tiêu sưng giảm đau. Hạ hầu thần đi vào phòng nhìn thấy nàng sắc mặt vội vàng mở miệng an ủi nói. Thì ra là thế, nàng liền kỳ quái như thế nào có địa phương như vậy đâu có không thế nào đau. Cũng không trách nhân ra cho nàng sắt cánh tay gì đó. Lộ cánh tay đối nàng tới nói thật đúng là không tính cái gì, tốt xấu là người địa cầu, áo tắm đều dám mặc người gọ xương cánh tay tính cái gì. "Đa tạ. Đây là thanh ngọc cao, đối ngoại thương tiêu xương giảm đau rất có hiệu quả." Lạc Vân thường gật gật đầu rửa mặt một phen lúc sau kêu tới một cái nha hoàn hỗ trợ lao trên lưng vết thương, cỏ qua lúc sau quả nhiên thoải mái không ít. nô, no. thuốc mỡ thứ này kỳ thật cũng thực phương tiện thực dụng a." "Hệ thống, ngươi nhưng có thuốc mỡ chế tác phương thuốc?" Ký chủ, ta nơi này có đều là dược tề cùng thuốc viên, dược tệ nhưng thật ra không ít, thương thành xuất phẩm. Thuốc mỡ phương thuốc rất ít, ngày sau ký chủ có thể nhiều thu thập một ít phương diện này tư liệu, nếu là hảo phương thuốc thương thành có thể mua sắm. Hảo đi, nàng vẫn là đến chính mình sờ soạn sờ soạn. Thu thập hảo tự mình lúc sau lạc vân thường trước cấp nhà mình nhi tử vì bữa sáng mãi sau đó mới đi trong phòng khách chuẩn bị ăn bữa sáng, trên bàn cơm hạ hầu thần đã nhập tòa. Liền đang đợi nàng. Ôm nhi tử nhập tòa lúc sau nàng trước mặt thực mau liền xuất hiện một chén ngao thật sự lạ cháo. Lạc Vân thường nếm thử độ ấm vừa vặn tốt nhập khẩu. Một bên ăn một bên cấp nhi tử vì một ngụm, bất quá bởi vì vừa mới uống qua sữa mẹ. Tiểu gia hỏa chỉ ăn một lát sẽ không chịu trăng miệng. Ngược lại ở hê hê á á chảo nàng trên quần áo theo hoa chơi, phòng trừng là cảm thấy đẹp. Hạ hầu thần hô một cái nha hoàn lại đây, đem tiểu thiếu gia dẫn đi, phu nhân muốn ăn bữa sáng. Là, chủ tử. Hạ chi thuần thục ôm đi tiểu gia hỏa, Lạc Vân Thường liền chính mình khai ăn. Không thích ăn cháo liền ăn mì, ta làm cho bọn họ đi mua hàng rụ lâu mì thịt bò, ngươi hẳn là sẽ thích. Hạ hầu thần ảo thuật từ một bên hộp đồ ăn mang sang một chén mì thịt bò tới. Hương phiêu phiêu hương vị trực tiếp gợi lên Lạc Vân Thường muốn ăn, cười thủng tìm tiếp nhận tới, đà tạ. Ăn uống no đủ, Lạc Vân Thường rỗi rỗi người, ai, thật là thoải mái. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, vạn hương đường sự tình ta tới xử lý. Hảo! Bất quá liền ngươi nói tình huống tới phân tích, chúng ta cũng không cần phải lưu lại truy tra cái gì, trong thời gian ngắn khẳng định là không có hiệu quả, chỉ có thể phóng trường tuyến câu cá lớn. Ta biết, đều truy tra mấy năm, ta có kiên nhẫn. Úc, truy tra mấy năm. Lạc Vân thường cảm thấy nàng khả năng thật sự không hiểu biết nhân ra, thân là một quốc gia vương ra. Không chỉ có lãnh binh tắc chiến còn muốn xen vào một tay trên giang hồ sự tình, thật sự yêu cầu đa tải đa nghệ A Bất quá một quốc gia vương gia dẫn dắt người điều tra mấy năm đều không có giải quyết giang hồ tổ chức, có thể thấy được đối phương thế lực có bao nhiêu phần lớn thâm, bảo mật tính thật đúng là làm được thực hảo. Lúc này không có theo dõi nghe lén những cái đó công nghệ cao đồ vật, hoàn toàn xem nhân lực đi làm việc, truy tra lên khó cũng là bình thường. Nhưng... Lạc Vân thường bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ tính toán tương lai còn dài điều tra vạn hương đường sự tình, nhưng người ta lại không muốn theo chân bọn họ tương lai còn dài đâu. Đả thương khâu thiến dĩnh ngày thứ ba, Kim Phượng thành chi phủ đại nhân lãnh thượng trăm binh lính vây quanh bọn họ dừng chân khách điếm. Hạ Hầu Thần nghe được tin tức thời điểm quả thực khí vui vẻ, hắn là thật sự không thể tưởng được đối phương có như vậy năng lực. Giờ này khắp này muốn tránh đi quan binh rời đi đã không quá khả năng muốn hắn mang theo lạc vân thường mẫu tử ném xuống thủ hạ người đi trước hắn cũng không phải cái loại này người, cho nên hắn đường đường chính chính xuất hiện ở Kim Phượng Thành Chi Phủ Đại Nhân trước mặt. Kim Vượng Thành Chi Phủ nhìn đến hắn không kiêu ngạo không siểm định nói, bản quan là Kim Phượng Thành Chi Phủ Lâm Tuấn Năm, hôm nay thu được Kim gia Đại Thiếu Phu Nhân Cáo Trạng, Cáo Đông Vân Quốc Tứ Vương ra cùng bên người nữ nhân lạc vân thường ác ý nhục mạ hơn nữ trọng thương nàng, cho nên, bản quan dẫn người tiến đến hiểu biết một chút. Thần vương ra, chúng ta bắt thần quốc cùng Đông Vân Quốc vẫn luôn là hữu hảo liên bang, vì hai nước hòa bình ở chung, còn thỉnh thần vương ngươi hơi thêm phối hợp một chút. Hạ hầu thần cười lạnh, kim gia đại thiếu phu nhân không chỉ có muốn cướp buồn vương Nhi tử, còn bắt cóc ta nữ nhân tưởng quát tháo huy hiếp buồn vương, bị buồn vương cứu người thời điểm đã thương cũng là xứng đáng. Không thể tưởng được buồn vương không có tìm địa phương quan phủ chủ trì chính nghĩa nàng nhưng thật ra ác nhân trước cáo chẳng lên. Lâm Tuấn Năm thở dài Các người hai người bên nào cũng cho là mình phải, bản quan nhất thời cũng vô pháp phân biệt chấn tướng, còn thỉnh nguyên cáo cùng bị cáo đều đi chi phủ nhà môn một chuyến điều tra do thị phi hắc bạch đi. Hạ hầu thần sắc mặt phát lệnh, nếu muốn cho hắn đi một chuyến chi phủ Nha môn. Chi phủ quan hàm đích xác không nhỏ, nhưng cùng một quốc gia vương ra gọi nhịp lại là không đủ, đặc biệt đối tượng là hắn thời điểm. Nhưng vị này lưu chi phủ lại dám đỉnh đặt tới, 89 chín phần mười là phía sau màn có người. Nếu bổn vương không đi đâu. Lâm Tuấn Năm rất là bất đắc dĩ, "Thần vương ra, còn thỉnh ngươi không cần khó xử ta một cái nho nhỏ chi phủ mới là. Tuy rằng ngài là Đông Vân quốc vương ra, nhưng nơi này là chúng ta Bắc Thần quốc địa cai, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, tin tưởng thần vương là một cái lấy đại cục làm trọng nhân tài là." "Suy, cư nhiên lấy lời nói tới kích hắn." Hạ Hầu thần lúc này càng thêm khẳng định đối phương là có chỗ dựa, nghĩ nghĩ thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, buồn vương cái các ngươi đi một chuyến chính là Con thỉnh vị này vân phu nhân cũng cùng nhau đi Người nói cái gì? Hạ hầu thần có thể chịu đựng chính mình chịu thiệt một chút Nhưng không thể chịu đựng người khác khi dễ hắn nữ nhân cùng hài tử Cả người hơi thở đông lạnh xuống dưới Rất có một lời không hợp liền động thủ y tứ Lạc vân thường ở trong sân bậc thang đánh giá cổng lớn nam tử Thoạt nhìn bất quá là hơn 20 tuổi người Cũng đã là chi phủ đại nhân đâu rất đại quân A. Lâm chi phủ, nếu là kim gia đại thiếu phu nhân cáo trạng, như vậy, một hồi là làm chúng ta ở công đường rằng có sao. Thanh lanh thanh âm truyền ra tới, Lâm Tuấn Năm theo phương hướng nhìn đến bên trong bóng người, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt bằng phần nói, đương nhiên, nguyên cáo cùng bị cáo bị thẩm vấn công đường là cần thiết. Nếu, chúng ta liền đi một chuyến đi. Vân Thường, hạ hầu thần không tán đồng xem nàng. Ai biết bọn họ chơi trò gì? Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, vương ra, tin tưởng bác thần quốc chi phủ không phải là vô năng hạng người, càng không phải là nghe lời nói của một phía, làm việc thiên tư trái pháp luật người. Đầu phát Càng Tân, Càng Quy Tân càng mau quảng cáo thiếu S. 058, bị thẩm vấn công đường. Bị mang cao mũ lâm tuấn năm nghiền ngấm nhìn bên trong đi ra nữ nhân, đây là truyền thuyết bên trong cấp tứ vương ra sinh một cái nhi tử nữ nhân A. Nhìn dáng vẻ tứ vương gia rất để ý đối phương A như thế nào thu thập đến tin tức lại nàng này không có ở tứ vương gia hậu viện bên trong đâu. Liên tính bởi vì lạc vân thường đã từng là đông vân quốc thái tử chính thê, nhưng cảm kích người đều biết sao lại thế này, nhân ra lạc vân thường rất đáng thương đâu, tốt xấu tứ vương gia người cũng nên cấp cái danh phận đi. Suy đoán hạ hầu thần là bởi vì thanh danh mới không có cấp lạc vân thường danh phận lâm tuân năm, mặc danh đối lạc vân thường có hai phần thương hại. Thái độ tự nhiên cũng liền mềm hai phân, yên tâm, bản quan sẽ điều tra rõ chấn tướng. Lạc vân thường nghe vậy cười cười, vương ra, đi thôi, vừa lúc làm nhiều một chút ba cánh tiến đến quan khán, đặc biệt là kim ra người, cũng đừng làm cho người hiểu lầm chúng ta ý thế hiếp người. Đối thượng nàng rào hoạt ánh mắt hạ hầu thần ánh mắt mị mị, một khi đã như vậy, bổn vương liền nhân nhượng một lần. Kết quả là, thực mau kim phượng thành không ít người đều thu được tin tức. Kim gia đặc biệt đứng núi chịu xào, trên cơ bản kim gia ở thành gia người đều đi vây xem. Chi phủ nha môn đại đường phía trên, khâu thiến dĩnh nửa nằm ở giường nệm thượng, ánh mắt sâu kín nhìn về phía lạc vân thường bọn họ, vẻ mặt thần sắc có bệnh thập phần đáng thương. Chi phủ công đường ngoài cửa lớn sớm đã tụ tập mấy chục hơn trăm người vây xem, lâm tuấn năm nhìn như vậy những người này có chút nữa mày Lạc vân thường không đợi bọn họ mở miệng liền chủ động lên tiếng, chi phủ đại nhân. Ở mổ bụng thẩm tra xử lý phía trước ta tưởng trần thuật một chút ta cùng kim gia đại thiếu phu nhân ân đoán góp mắt, để làm đoàn người đều minh bạch chúng ta là như thế nào cùng nàng kết hạ thù hận. Đương nhiên, ta bảo đảm trần thuật sự thật, sẽ không nói lung tung. Hào đi, ngươi nói, dân phụ lạc vân thường, vốn là đông vân quốc lạc gia nữ, bởi vì nào đó nguyên nhân lựa chọn ở bắc thần quốc mạc hoàn trấn một cái nông trang sinh hoạt. Bốn ngày phía trước ta mới đến Kim Phượng Thành nơi này đặt chân. Ba ngày trước cùng nhà ta vương ra cùng đi quan âm sơn thưởng thức rừng hoa đảo. Đó là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Kim gia đại thiếu phu nhân. Nhưng vị này Kim gia đại thiếu phu nhân lại buộc ta hạ nhân đem nhi tử cho nàng ôm. Bị ta hạ nhân cự tuyệt lúc sau liền vẫn luôn chỉ trích ta hạ nhân không thiện lương. Xin hỏi ở đây đại ca đại tỷ, đại thúc đại thẩm nhóm, nếu là các ngươi mang theo hài tử ra ngoài ru ngoạn, Đụng tới lần đầu tiên thấy người liền muốn ôm nhà các ngươi hài tử, các ngươi dám cấp sao? Đương nhiên không cho A, vạn nhất là người mẹ mình làm sao bây giờ? Chính là A, ai cho anh ốc? Lạc Vân thường nói ôm câu chữ rõ ràng, nói được không nhanh không chậm, làm mọi người đều nghe được rõ ràng. Chi phủ đại nhân, nếu là con của ngươi, ngươi nguyện ý cấp người xa lạ ôm sao? Lâm Tuấn Năm Đích xác không quá thỏa đáng Mẹ nó vốn tưởng rằng là đáng thương nữ tử, nguyên lai nhân ra như thế biết tắn nói. Lạc vân thường, ngươi không cần bôi nhỏ ta, ta chính là thích hải tử mà thôi, không muốn thế nào. Khâu thiến dĩnh, chờ ta nói xong ngươi lại bổ sung hảo, đừng đánh gây ta trần thuật, ngươi đây là không lệ phép hành vi. Ngươi, đủ rồi, làm bị cáo trước trần thuật rõ ràng. Lâm Tuấn Năm trong lòng biết không nói rõ ràng là thẩm tra xử lý không đi xuống, chỉ có thể vô án làm khâu thiến dĩnh cơm miệng. Câu thiến dĩnh không cam lòng, lại chỉ có thể túi đầu bị khuất, mọi người trước mặt, nàng không dám lộ ra ác độc biểu tình tới. Lạc vân thường khinh thường nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, sau đó, kế tiếp các ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao. Cái gì a mau nói nha, đừng nhử. Mọi người mắt trông mong nhìn nàng. Lạc vân thường khép cười một tiếng, kế tiếp A nữ nhân này nàng nhìn đến nhà ta vương già lớn lên tướng mạo đường đường, khí vũ phi phạm. Liên nói cái gì nhà ta vương gia cùng nàng chết đi vong phu có vài phần giống đâu, còn nói nhà ta vương gia có thể hay không ngồi xuống bồi nàng cho chuyện, để giải nỗi khổ tương tư. Tâm tắc, này cách nói, bản nhân là lần đầu tiên nghe Nga. Liên hỏi ở đây đại ca đại thúc nhóm, nếu các ngươi là kim gia đại thiếu gia, trên trời có linh thiêng nhìn đến chính mình thê tử dùng tưởng niệm chính mình danh nghĩa tới cùng nam nhân khác đến gần, còn nói tưởng niệm hắn, các ngươi sẽ cao hứng sao? Ta thảo nàng nương cao hứng, nếu là ta tuyệt đối đánh gây nàng chân. Phúc, nữ nhân này rõ ràng chính là tưởng thông đồng nhà khắc nam nhân đâu. Không biết xấu hổ A. Cũng không phải là, đúng rồi, ta đã sớm nghe nói Kim gia đại thiếu phu nhân ở Kim đại thiếu chết đi không bao lâu liền cùng nam nhân khắc mắt đi mày lại, thậm chí còn tưởng thông đồng Kim đại thiếu biểu ca đâu, bất quá bị kêu biểu tẩu xuyên qua đuổi ra môn đi. Mọi người khe khe nói nhỏ. Đem khâu thiến dĩnh nói được không đúng tí nào, quả thực liền thành bạc, hoa, đắng cái kiếp phụ, đem khâu thiến dĩnh tức giận đến sắc mặt đỏ lại bạch. Khâu thiến dĩnh không biết xấu hổ, nhưng chúng ta vương ra còn chướng mắt nàng đâu, đương trường liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng, sau đó nàng thẹn quá thành giận trái lại chỉ trích chúng ta nhẫn tâm không thiện lương. Ta liền kỳ quái, kim phượng thành như thế nào dưỡng ra như vậy không biết xấu hổ nữ nhân tới, còn một bộ nàng đáng thương. Nàng yêu cầu an ủi ghê tẩm bộ ráng. Chuyện này vừa vặn ngày đó Kim Đại thiếu cái kia biểu tẩu cũng đụng phải, đại gia không tin có thể đi hỏi một chút nàng. Sự tình đến này chúng ta cũng chưa tưởng cùng nàng khâu thiến dĩnh so đo cái gì, nhưng là, không thể tưởng được nàng cư nhiên bởi vì cầu mà không được, đêm đó khiến cho người bắt cóc ta, thừa dịp nhà ta vương ra không chú ý bắt đi ta, cầm tu ở một cái tầng hầm ngầm, đôi ta tiến hành quất. Nói lạc vân thường vãn khởi một đoạn ống tay áo, lộ ra hai điều vẫn là ứ thanh vết thương, đây là ba ngày trước bị đánh dấu vết, ba ngày, nhà ta vương ra cho ta dùng tốt nhất thuốc mỡ vẫn là không có toàn bộ tiêu tán, các ngươi có thể ngắm lại, lúc trước nàng quất ta thời điểm dùng bao lớn sức lực, chờ ta ra vương ra cứu ta thời điểm nhìn đến nàng quất ta tự nhiên sinh khí, một trưởng chụp bay nàng, trọng thương nàng chỉ do là bảo hộ ta đang lúc tự vệ hành vi. Nhà ta vương gia còn tưởng ra sức đánh nàng một đốn, nhưng là, ta bởi vì phát hiện một bí mật liền không muốn làm thời báo phục nàng, nghĩ phải vì người chết oan sâu được rửa. Đại gia khẳng định không thể tưởng được đi, Kim Đại Thiếu không phải ngoài ý muốn bỏ mình, mà là bị hắn bên gối người, cũng chính là khâu thiến dịnh nữ nhân này độc chết. Đến nỗi lý do, nàng chính miệng đối ta nói, bởi vì nàng là vạn hương đường một cái hương chủ. Muốn cho Kim Đại Thiếu đem tiền tài giao cho nàng phát triển vạn hương đường, nhưng Kim Đại Thiếu ghét bỏ vạn hương đường là một cái tà ác tổ chức, một cái chuyên môn bồi dưỡng tuấn nam mỹ nữ thông đồng có quyền thế người tà ác tổ chức, cho nên hắn cự tuyệt. Cuối cùng, liên bởi vì Kim Đại Thiếu không chịu duy trì khâu thiến dĩnh tà ác sự nghiệp, hắn bị độc sát Cái gì? Ta thiên, Kim Đại Thiếu là nhiều xui xẻo mới cưới như vậy một cái rắn giết tâm địa nữ nhân A. Từ từ. Người nói nhưng có chứng cứ. Một đôi hơn 40 tuổi trung niên vợ chồng đi vào tới, hung ác trừng mắt nhìn khâu thiến dĩnh liếc mắt một cái, sau đó nhìn chầm chầm lạc vân thường. Lạc vân thường nhún nhún vai, ta mới đến, nào có cái gì chứng cứ. Bất quá là phát hiện khâu thiến dĩnh có võ công bắt ta, còn nói một ít biến thái ghê tẩm lời nói, ta mới đoán được dò hỏi nàng hai câu. Kết quả nàng cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền kiêu ngạo cùng ta nói kim đại thiếu đáng chết gì đó. Bất quá, nhị vị không ngại cẩn thận ngẫm lại kim đại thiếu nguyên nhân chết, như thế nào trước kia đều không có xảy ra chuyện, liền cưới khâu thiến dĩnh lúc sau đột nhiên đã chết đâu. nha của chúng ta lão đại là bởi vì đi thương đụng phải sơn tặc. Thi cốt vô tồn sao? Ta cảm thấy đối phương không lưu lại thi cốt hơn phân nửa là sợ các người phát hiện manh mối Chúng độc mà chết người thi thể cũng có thể phát hiện dấu vết đâu, chỉ cần ngộ tắt xem xét một phen là có thể đủ phát hiện. Kim đại thiếu thi thể các người gặp được sao? Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 059, lớn mật suy đoán. Đích sắc không có nhìn thấy nhi tử thi thể kim đại thiếu cha mẹ, bị lạc vân thường như vậy vừa nói, tức khắc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Kim mẫu càng là tức giận đến tàn nhẫn, đi đến khâu thiến dĩnh trước mặt trứng mắt nàng. Tiện nhân, ngươi nói, có phải hay không ngươi hại chết ta đại nhi tử? Khâu thiến dĩnh nu nhược đáng thương kêu hoan, Ba bà, bà, ngươi như thế nào tin tưởng một ngoại nhân đều không tin ta a Như vậy, lão đại thi thể vì sao không có tìm được? Ta như thế nào biết, ta đều ở nhà. Tiện nhân, ta liền nói ngươi thấy thế nào lên thương tâm, chính là mỗi ngày vẫn là ăn đến nhiều như vậy, căn bản không giống thật sự thương tâm thống khổ bộ dáng nguyên lai là ngươi hại con ta ra đánh chết ngươi. Kim mẫu tức giận đến hai mắt đỏ lên, nữ nhân Trực Giác luôn là thực chuẩn, phía trước nàng liền không thích cái này con râu, nhưng xem ở Nhi Tử phân thượng cũng không có thế nào. Nhi Tử sau khi chết nàng vài lần xem cái này, tức phụ đều cảm thấy không dễ chịu, tổng cảm thấy đối phương không phải chân chính thương tâm, hiện giờ đống nhiên nghe được tin giữ, nàng theo bản năng liền tin đối phương. Một cái tắt một cái tắt phiến qua đi, biên đánh biên mắng, tiện nhân, độc phụ Ngươi xuất thân đê tiện, con ta thích ngươi ta đều không có cha tấn người vẫn luôn muốn làm cái hảo bà bà liền tính. Nhưng không thể tưởng được nếu bởi vì hái nhi tử làm ngươi hại chết con của ta. Ngươi đáng chết. Yên lặng. Bang một tiếng, Chi Phủ Đại Nhân làm người kéo ra kim mẫu, kim đại phu nhân, hết thể chờ bản quan điều tra rõ ràng lại nói. Chi Phủ Đại Nhân, ta muốn cáo nàng, tiện nhân này hại chết ta nhi tử, ta cáo nàng. Kim gia đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt khâu thiến dĩnh, tiện nhân, người muốn dùng ta kim gia tiền đi làm chuyện khác, nằm mơ. Kim gia đại gia lánh lệ nhìn khâu thiến dĩnh liếc mắt một cái, lại không có mắng chửi người, chỉ là quay đầu lại phân phó chính mình gã sai vặt vài câu, sau đó liền trở lại cao đường phía trên đỡ chính mình thê tử, phu nhân, tạm thời đừng nóng nảy, chi phủ đại nhân là chúng ta kim phượng thành thông minh nhất cơ trí quan phụ mẫu hắn nhất định sẽ trả chúng ta nhi tử một cái công đạo. Khâu thiến dĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lạc Vân Thưởng thiện nhân, người bôi nhỏ ta. Lạc Vân Thường cười nhạo, thật không biết người nơi nào tới dũng khí, ác nhân trước cáo chạm không nói, còn tưởng rằng ta không dám tố giác tội của người sao. Vốn là tưởng nhiều tìm điểm chứng cứ giúp Kim ra còn một cái công đạo, không thể tưởng được người cứ thế cấp chịu chết, không phải là biết ta ở điều tra Kim đại thiếu nguyên nhân chết. Cho nên vội vã tưởng thừa dịp không có chứng cứ phía trước giết người diệt khẩu đi. Vẫn là nói ngươi sau lưng chỗ rửa làm ngươi cảm thấy đối phó ta một cái tiểu nữ tử dư giả, liền tính là Đông Vân Quốc tứ vương ra tại bên người cũng có thể xem nhẹ bất kể. Như thế phân tích xuống dưới, ngươi phía sau người chẳng lẽ là không cần ta nhà ta vương ra thân phận thấp nhân vật. Lại hoặc là, người sau lưng người muốn lợi dụng lần này sự tình khơi mào bắc thần quốc cùng Đông Vân Quốc chiến tranh. Sau đó hắn ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một phen lời nói, trực tiếp đem sự tình độ cao tăng lên tới quốc cùng quốc, hơn nữa có khả năng là quốc gia khác gian tê ở châm ngòi ly gián Đông Vân Quốc cùng Bắc Thần Quốc. Lâm Tuấn Năm trận mắt há hốc mồm nhìn đường hạ nữ tử, như vậy tài ăn nói, không tới nha môn làm quan thật đúng là nhân tài không được trọng dụng A. Bất quá, nàng lời nói cũng không phải không thể nào. Xem ra này án tử thủy thâm, hắn đến hảo hảo xử lý. Nếu chỉ là kẻ hèn một cái kim gia đại thiếu phu nhân, làm sao dám trạng cáo một quốc gia vừng gia, liền tính là biệt quốc, kia cũng không phải ngươi tầm thường thương hộ nhân gia có thể trêu trọng. Trước đó không lâu ta ở biên giới đánh bại Nam Hoàng Quốc đại quân, chẳng lẽ là Nam Hoàng Quốc giang thế? Hạ Hầu Thần đột nhiên mở miệng nói một câu. Lâm Tuấn Năm tưởng tượng, cũng đúng vậy, mấy tháng trước, Đông Vân Quốc Tứ vương gia lánh binh tác chiến, đại bại Nam Hoàng Quốc quân đội. Bọn họ ghi hận trong lòng tưởng ngấm ngầm dở cho cũng là rất có thể. Đừng nói, Nam Hoàng Quốc nào đó người liền mẹ nó thích ngấm ngầm dở cho mưu quỳ kế, không biết xấu hổ cái loại này. Cho nên, Bác Thần Quốc cùng Đông Vân Quốc hữu hảo là tương đối chân thành, nhưng Nam Hoàng Quốc chính là bị bọn họ hai đại thủ đô để phòng tiểu nhân, bạch nhãn Lang cái loại này. Nghĩ đến khâu thiến dĩnh có thể là Nam Hoàng Quốc gian tế, Lâm Tuấn Năm cả người đều không tốt, ánh mắt mị mị, khâu thiến dĩnh. Ngươi có nói cái gì nhưng nói, đại nhân, bọn họ đều là oan buồng ta, dân phụ là vô tội. Ta ngày đó là muốn ôm bọn họ nhi tử, nhưng tuyệt đối không có ác ý đến nỗi mà sau. Ta căn bản không có cái kêu ý tứ, là thật sự cho rằng người này lớn lên cùng ta phu quân có điểm giống mà thôi. Ta phi, người này nơi nào cùng ta nhi tử lớn lên giống, tiện nhân không biết xấu hổ, tưởng thông đồng nam nhân còn kéo ta nhi tử làm tấm mộc cũng không sợ xuống địa ngục bị ta nhi tử bóp trên ngươi. Kim gia đại phu nhân không thể nhịn được nữa tức giận mắng. Hạ hầu thần ở nàng xem ra căn bản là cùng nhi tử không có một chút giống địa phương hảo sao, hảo một cái tiện nhân. May mắn hôm nay nàng tới, bằng không, còn không biết nhi tử chết rất có thể là bị nàng làm hại đâu. Lúc này, kim gia đại phu nhân đã chín phần tin lạc vân từng nói. Không oán không thủ, người khác như thế nào sẽ nói bậy? Đều nói rồi bỏ không nhìn chầm chằm không phung chứng khâu thiến dĩnh nếu là không có làm qua, như thế nào sẽ bị người nhằm vào. Đáng giận, sớm biết như thế, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm nhi tử cưới nàng, hai hoa à. Khâu thiến dĩnh bị vả mặt đến bạch bạch bạch, nhi tử giống không giống người khác, nhân ra mẹ ruột còn nhìn không ra tới sao. Hiện nhiên thấy, này khâu thiến dĩnh là thật sự tưởng thông đồng nam nhân đâu. Người chung quanh đối khâu thiến dĩnh càng thêm khinh thường lên. Thật không biết như vậy nữ nhân còn có cái gì tự tin cáo trạng. Chẳng lẽ thật là giống người ra Đông Vân Quốc Tứ Vương ra thê tử nói, nàng là biệt quốc giàn tê phái ra châm ngòi ly rán. Cuối cùng, khâu thiến dĩnh không có được đến hữu lực biện hộ, thậm chí, nàng chờ mong người cũng không có xuất hiện cho nàng trong lưng, cuối cùng bị áp nhập đại lao chờ kiểm chứng. Khâu thiến dĩnh bị kéo vào đại lao lúc sau vẫn là vẻ mắt ngốc, nàng không thể tin được nhìn về phía công đường đại môn. Vì cái gì không xuất hiện, vì cái gì không tới giúp nàng. Không phải hắn xúi dục chính mình tới cáo trạm, nói tốt sẽ giúp chính mình lộng chết lạc vân thường nữ nhân kia sao. Lâm Tuấn còn trẻ tới cẩn thận, tự nhiên cũng phát giác khâu thiến dĩnh cái này thần sắc, khiếp khiếp mắt, làm thủ hạ thân tín nghiêm mật giám thị hào nàng. Một bên tự mình đem lạc vân thường bọn họ chiêu đãi đến hắn phủ để đi. Đuổi rồi hạ nhân, trong phòng khách liền lưu lại hắn cùng hạ hầu thần. Lạc Vân Thường cộng thêm Lạc Vân Thường trong lòng ngực Tiểu Hòa Nhi. Thần Vương ra, hôm nay thật sự là mạo phạm. Lâm Tuấn Năm thập phần thành khẩn xin lỗi. Hạ Hầu thần thật không có để ý, xua xua tay, không sao, ngươi cũng là theo nếp làm việc mà thôi. Không biết thần Vương đối khâu thiến dĩnh nữ nhân này thấy thế nào. Nàng là vạn hương đường một cái hương chủ, mà khác, ta cũng còn không có cha được. Vạn hương đường cái này tổ chức Lâm Đại Nhân biết không? Lâm Tuấn Năm nghiêm túc gật gật đầu, nghe nói qua, nhưng đến nay còn chưa giao thủ. Vương ra, hôm nay đột nhiên nhắc tới Nam Hoàng Quốc, ta liền đột phát kỳ tưởng, cảm thấy cái kia cái gì vạn hương đường có thể hay không chính là Nam Hoàng Quốc người làm ra tới. Hạ hầu thần cùng Lâm Tuấn Năm nghe vậy sử sốt, ngay sau đó nhìn nhau, không hẹn mà cũng đều cảm thấy cái này suy đoán đều không phải là lời nói vô căn cứ. Nếu từ âm mưu luận cùng mấy năm nay phát sinh một chút sự tình tới tổng kết phân tích nói, giống như, thật đúng là rất có thể. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 060, chi phủ đại nhân cũng có bắt quái tâm. Thân vương, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Lâm Tuấn Năm vẻ mặt nghiêm túc đem bọn họ đưa tới thư phòng đi. So với phòng khách, thư phòng nhưng chính là một người ra trong địa. Có thể thấy được Lâm tuấn năm là có cái gì chuyện quan trọng tưởng cùng hạ hầu thần thương lượng. Lạc Vân thường đánh giá nhân ra thư phòng liếc mắt một cái, này chi phủ đại nhân thư phòng rất lớn à, mấy bài kệ sách bãi tại nơi đó, rất có khí thế. Nô, về sau chính mình thư phòng cũng muốn làm cho đại khí một chút, thư nhiều một chút. Thần vương, ta nơi này vừa vạn góc nhạc không ít vạn hương đường mấy năm nay bại lộ ra tới người cùng sự. Vừa mới nghe xong tôn phu nhân nói ta cảm thấy chúng ta có thể hảo sinh tham thảo một phen. Sau đó liền nhìn đến hắn từ nào đó khóa lại giá sách lấy ra một chồng hồ sơ. Sau đó chính là hai cái đại nam nhân bắt đầu lật xem hồ sơ, ký lục phát sinh sự kiện địa điểm, người bị hại thân thế linh tinh. Lạc Vân thường ôm nhi tử ở một bên ngó trái ngó phải, nhàn dối đem bọn họ ký lục xong hồ sơ tùy tiện chịu vài phần ra tới lật xem, vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì. Nhưng nhiều xem vài phần lúc sau nàng liền ẩn ẩn có một loại kỳ quái cảm giác, bất quá trong lúc nhất thời không thể nói tới. Dù sao nhi tử không làm ấm ý nàng liền dứt khoát tiếp tục lấy hồ sơ xem, nhìn nhìn nàng rốt cuộc phát hiện, vạn hương đường mấy năm nay bại lộ ra tới án kiện toàn bộ là một ít quan trường hắc cám có quan hệ, hoặc là người kia tội ác tẩy trời làm không ít táng tận thiên lương sự. Tỷ như tham quan, ác quan, ý xấu thương nhân dù sao chính là một ít nghiệp chướng nặng nghề người. Sau đó bọn họ bên người đều có vạn hương đường người xuất hiện, mặt ngoài thoạt nhìn đâu, những người đó phạm tội là cùng vạn hương đường phái ra người có quan hệ, thậm chí có trực tiếp liền cung khai nói là người nào xối rục linh tinh. Lúc đầu một ít hồ sơ còn không có như vậy rõ ràng, hậu kỳ một ít hồ sơ đều đem vạn hương đường người tại án kiện phát hồ tác dụng quyết đại, tỉ như nói hồng nhan họa thủy mới làm ra nhiều ít nhiều ít ác độc sự hoặc là bởi vì nào đó tiểu bạch kiểm mới làm ra những cái đó những cái đó hành vi. Có một loại vạn hương đường người trở thành tội ác khởi nguyên giống nhau. Nhưng lấy lạc vân thường kiếp trước xem qua như vậy nhiều cùng phim truyền hình tư duy tới phân tích, hậu kỳ những cái đó hồ sơ khẳng định là có miêu nị, thậm chí có khả năng là nào đó người hành vi phạm tội bại lộ lúc sau cố ý đem tội danh chôn tránh đến vạn hương đường danh nghĩa. Tựa như có chút giết người án. Nào đó người cố ý bắt chước giết người án che giấu chính mình huyết tinh tay. Hạ Hầu Thần, ta! Đừng nóng nội, chờ chúng ta xem xong này đó lại nói. Hạ Hầu Thần tiếp tục ký lục, thẳng đến hơn một canh giờ lúc sau, bọn họ phiên xong rồi 200 nhiều hồ sơ mới ngừng lại. Lâm Tuấn Năm sắc mặt phức tạc nói, không cẩn thận thống kê không biết, vạn hương đường thai họa địa phương thật đúng là chính là lấy chúng ta bắt thần quốc cùng các ngươi Đông Vân Quốc chiếm đa số. Nam Hoàng Quốc chỉ có kẻ hèn không đến 10 cái án tử, còn có một ít tiểu địa phương ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái. Hạ hầu thần nhăn lại mi, hắn cảm thấy nơi này khả năng còn có cái gì bọn họ không nghi tới sự. Lạc Vân thường đánh gãy bọn họ nói, ta cảm thấy vạn hương đường cái này tổ chức khả năng còn có nội tình, này đó hồ sơ vụ án bên trong, nghiên đại càng ít ta cảm thấy càng khả nghi, thậm chí ta hoài nghi trong đó một ít án tử có lẽ cùng vạn hương đường không có quan hệ. Bất qua có chút lương tâm bại hoại quan viên sự phát lúc sau cô ý trôn tránh đến vạn hương đường danh nghĩa, tranh thủ cho chính mình giảm bất tội danh. Hạ hầu thần thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đến ra như vậy kết luận tới, nhưng hắn không phủ nhận có tình huống như vậy. Lâm Tuấn Năm quả thực không hiểu ra sao, nữ nhân này rốt cuộc là xem trọng vạn hương đường vẫn là không xem trọng đâu. Ta chỉ là việc nào ra việc đó, lần đầu tiên tiếp xúc vạn hương đường người, ta là thực phản cảm khâu thiến dĩnh cái loại này người nhưng cũng không thể một gậy che đánh chết một tuyên người. Dù sao ta nhìn này đó hồ sơ vụ án chi liền cảm thấy có chút không đáng tin tệ, đặc biệt là này hai ba năm bại lộ ra một ít án tử, rất có kịch bản cùng ném nổi hiểm nghi. Ném nổi. Lâm Tuấn Năm nghi hoặc nhìn chầm chầm nàng. Lạc Vân Thường bừng tỉnh cười gượng, khu khu, chính là đem hát qua ném cho người khác đối ý tứ. Ý của ngươi là vạn hương đường còn có thể là vô tội. Có khả năng A cũng không nhất định liền toàn bộ án tử đều theo chân bọn họ có quan hệ. Đương nhiên, ta cũng không phải nói liền theo chân bọn họ không quan hệ, chỉ là nói có cái này khả năng. Hạ hầu thần gật gật đầu, vân thường nói có lý, bất quá những việc này muốn tra ra chứng cứ thật đúng là không dễ dàng. Nếu không các ngươi tử gần nhất án kiện bắt đầu tra khởi đi, chân tướng là cần thiết tịm, ở không có hoàn toàn xác định phía trước không có gì là không có khả năng. Người ta nói phá án thời điểm muốn lớn mật suy đoán, tiểu tâm chứng thực đâu? Lâm Tuấn Năm nhún nhún bay, này há mồm thật đúng là sẽ nói a thân vương gia, tôn phu nhân lời nói ngươi cảm thấy như thế nào? Cha đi. Cha vạn hương đường có lẽ không dễ dàng, nhưng là, cha những cái đó án tử đảo không phải rất khó. Đã điều tra xong cũng có lợi chúng ta trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Lâm Tuấn Năm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngay sau đó lại mời bọn họ ở Kim Phượng Thành ở lâu một đoạn thời gian. Hạ hầu thần nghĩ đến khâu thiến dĩnh sự cũng không có kiên trì rời đi, khách sáo một phen lúc sau, liền mang theo lạc vân thường hồi khách điếm đi. Tiến đi người lúc sau Lâm Tuấn Năm ở thư phòng trầm tư hồi lâu, cuối cùng búng tay một cái đem chính mình thân tín hô qua tới, dẫn người lặng lẽ đi tra một chút này mấy cái án tử đặc biệt là chủ động nhận tội những người đó, hỏi rõ ràng. Rốt cuộc là chính bọn họ đức hạnh không hảo ngồi xuống sai sự vẫn là thật sự bị vạn hương đường người xui khiến. Là, đại nhân, tiểu võ, ngươi nói hạ hầu thần bên người nữ nhân như thế nào? Đại nhân là nói vị kia vân phu nhân sao? Tiểu nhân cảm thấy nàng khá tốt, hòa khí có lễ. Lâm Tuấn Năm ha hả, liền nàng kia há mồm còn hòa khí. Hay là nói dơ đi? Tính, mặc kệ nàng như thế nào, tóm lại đều là hạ hầu thần người không cần phải chúng ta xử lý. Chẳng qua, bản quan rất tò mò hạ hầu thần rốt cuộc đem nàng đặt ở cái gì vị trí đâu. Một bên hộ vệ tiểu võ nghe được lời này âm thầm phiên trợn trắng mắt, đại nhân chẳng lẽ là bị vạn hương đường sự làm cho phiền lòng, lấy người khác tới nói dân đi. Tiểu võ, hồi đại nhân, thuộc hạ không biết. Ta nhìn hạ hầu thần thật đúng là rất hiếm lạ nàng, nhưng thật ra kia nữ nhân, ta nhìn không ra tới nàng đối hạ hầu thần có phải hay không có tình. Tiểu võ bất đắc dĩ, đại nhân, cái này cùng chúng ta điều tra án kiện có quan hệ gì sao? Không, nhưng bản quan thói quen quan sát tỉ mỉ, chính là tò mò A ngươi nói Lạc Vân Thường nếu là một cái có bản lĩnh người, như thế nào sẽ bị Đông Vân Quốc Thái tử dễ dàng hưu bỏ? Ngược lại cứ như vậy một cái có mới nối cụ nữ nhân. Đại nhân, đây là nhân gia Đông Vân Quốc Thái tử cùng Tứ Vương ra việc tư, chúng ta cũng đừng quản đi. Lâm Tuấn Tuổi trẻ than một tiếng. Bắt quái một chút A, nhân sinh không thú vị A. A nói thẳng ngươi muốn nhìn nhân ra cho hay sao? Tiểu võ túi đầu đối nhà mình đại nhân hành vi tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm túc trả lời, nếu chúng ta thu thập đến tin tức là thật sự, như vậy, Đông Vân Quốc Thái tử đều nữ nhân kia là chân ái, bằng không sẽ không cho chính thê chi vị, còn không tiếp cùng thân huynh đệ đoạt nữ nhân. Muốn cưới người trong lòng đương nhiên là muốn hưu bỏ nguyên phối. Càng đừng nói lạc vân thường còn bởi vì giải độc cùng tứ vương gia có phu thê việc, mặc kệ từ góc độ nào phân tích, đông vân quốc thái tử đều là muốn hưu thê. Hiện giờ thần vương rốt cuộc là thích lạc vân thường vẫn là vì phụ trách hoặc là báo ân, thuộc hạ liền không rõ ràng lắm. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ết. 061, này duyên phận. Đối Nga, còn có ân tình ở bên trong, hơn nữa lạc vân thường còn sinh một cái nhi tử là cái có lương tâm nam nhân đều hẳn là muốn phụ trách nhiệm. Lâm Tuấn Năm tấm tắt vài cái, tổng cảm thấy chính mình trong mắt nhìn đến không được đầy đủ là như thế này. Liên hắn hiểu biết, hạ hầu thần nam nhân kia tuy rằng là tương đối chính trực tính cách, nhưng tuyệt đối không phải cổ hủ người, vì ân tình hy sinh chính mình cảm tình cơ bản không quá khả năng. Hơn nữa hắn hai cái ở trung hình thức gần ẩn có một loại hạ hầu thần ở phụ họa lạc vân thường cảm giác, phụ sướng phu tùy bộ dáng. Nhưng nếu nói lạc vân thường trướng mắt hạ hậu thần người nam nhân này lý trí nói cho hắn càng không thể, ít nhất hắn liền càng thưởng thức hạ hậu thần tính cách mà không thích đông vân quốc thái tử, thân huynh đệ cũng là khác nhau rất lớn đâu. Đại nhân, chuyện này ngươi không tính toán cùng vị kia hội báo một chút sao? Cha được đồ vật lại nói, hiện tại nói có ích lợi gì, hoàn toàn không có chứng cứ. Nhà ngươi đại nhân ta luôn luôn thích chú ý chứng cứ tích. Đúng rồi, nhìn khâu thiến dĩnh nữ nhân kia không có. Đại nhân yên tâm, chính chúng ta người, thực đáng tin cậy. Kiếm hành, mặt khác, đề phòng có người cất ngủ. Tiểu võ gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ an bài người tốt. Nhiên, cùng ngày ban đêm, khâu thiến dĩnh liền chết ở nhà tù bên trong, còn để lại di thư, nói kim đại thiếu là nàng độc xác, mà lạc vân thường cùng hạ hầu thần cũng là nàng tưởng mưu hại người. Hiện giờ bị người chọc thùng vô vọng, không nghĩ phản bội phía sau mà người, cho nên lựa chọn kiêu ngạo chết. Lâm Tuấn Năm được đến tin tức lúc sau trực tiếp bạo câu thô khẩu, mẹ nó, thật vất vả lộng tới một người tưởng tự mình điều tra một phen, kết quả, cái gì đều còn không có hỏi đến đã bị giết người diệt khẩu. Không sai, chính là giết người diệt khẩu, cái gì nhận tội, hắn căn bản không tin. Nửa đêm bị đánh thức cũng đã là thực bực bội sự, vẫn là như thế làm hắn không thoải mái, nỗ tác, tình huống như thế nào. Hồi đại nhân, cho thấy xem ra. Người chết thật là thắc cổ tự sát thân vong. Không có dây rùa dấu vết, trên người cũng không có mặt khác vết thương trí mạng. Cẩn thận kiểm tra một chút nơi này có hay không những người khác đã tới dấu vết. Đúng vậy. Thực đáng tiếc, điều tra một phen lúc sau cái gì manh mối đều không có tìm được. Gác đêm người cũng nói không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ là nghe được mèo kêu gì đó mới đi vào tới nhìn thoang qua. Kết quả liền nhìn đến phạm nhân đã chết. Lâm Tuấn Năm Táo bảo trở lại phòng đi, sau nửa đêm đều không có ngủ, trực tiếp ngồi xuống hướng đông, sau đó rửa mặt một phen liền vội vàng đi tìm hạ hầu thần. Nghe nói khâu thiến dĩnh sự tình hạ hầu thần cũng không có quá lớn kinh ngạc, giao thủ nhiều lần, hắn đã thói quen đối phương xuất quỷ nhập thần cùng thần bí cương đại. Bất quá không thể tưởng được bọn họ lần này sẽ như vậy chơi một tay, thật không biết bọn họ dụng ý rốt cuộc là cái gì. Thần Vương! Ngươi cảm thấy đối phương giết khâu thiến dĩnh có phải hay không vì đoạn rất chúng ta điều tra đột phá khẩu. Liên tính ngươi thẩm vấn khâu thiến dĩnh, nàng có thể cung cấp đồ vật cũng không có gì ghê gớm. Bồn vương trước kia trảo quá vạn hương đường hương chủ không ngừng một cái, thậm chí có thứ còn bắt được một cái đường chủ, nhưng cuối cùng đều là chặt đứt manh mối. bất quá đường chủ giá trị hiển nhiên càng cao, ta bắt được cái kia đường chủ, cuối cùng bị người cứu đi mà không phải giết người diệt khẩu. Lâm Tuấn Năm kinh ngạc nhìn về phía hắn, thần vương thực lực đích xác hơn người, vạn hương đường thế lực quá mức thần bí, hơn nữa gây án thời cơ không có định số, chúng ta muốn tìm quy luật đều tìm không thấy. Muốn tìm được so với chính mình lợi hại hơn địch nhân, liền phải có cũng đủ kiên nhẫn cùng nghị lực, đương nhiên, tự bảo vệ mình năng lực cũng rất quan trọng. Lâm Tuấn Năm điếu môi, này đó ai không biết ta? Vô nghĩa? Lâm Chi Phủ Học Phú Ngũ Sa? Người đã chết tới tìm buồn vương có tác dụng gì? Lâm Tuấn Năm một ngạnh, chợt ha hả cười, thật không dám dấu dếm, ta đối thần vương ngươi cùng vân phu nhân quan hệ cũng là rất tò mò. Hạ hầu thần sắc mặt tối xâm lại, có ý tứ gì? Ha hà, kia không phải ngày hôm qua kiến thức vân phu nhân tài ăn nói cùng kiến thức sao? Ta cảm thấy nàng là một nhân tài, làm sư ra đều dư giả. Nếu nàng không phải thần vương ngươi tưởng cưới nữ nhân, như vậy, Bản quan tưởng mời nàng làm ta sư ra. Nam mơ tương đối màu Hạ hầu thần cười lệnh. Lâm Tuấn Năm biểu môi, thật không trải qua đầu. Xem ra ta cũng là không chịu bỏ những thư yêu thích. Nhưng theo ta được biết, thần vương ngươi vẫn chưa cưới vợ đâu. Giống vân phu nhân như vậy nhân tài, là một cái an cư hậu viện tiểu thiếp thật sự là lãng phi à. Lâm Tuấn Năm. Hạ hầu thần tức giận đến mặt đều đen. Vân thường không phải thiếp, nàng sẽ là ta duy nhất thê. Nga. Duy Nhất Thê. Ý gì? Hắn không hiểu đâu. Long Phi, tiễn khách. Ai ai, đừng nóng nội à, bản quan còn có chút hứa nghi hoặc tưởng cùng thần vương ngươi hảo hảo thương thảo. Hạ hầu thần hư nhẹ, ngạo kiêu đứng dậy, xin lỗi, bổn vương hôm nay vô tâm tình cùng ngươi nói, ngươi đi đi. Đừng như vậy a ta nhận sai còn không được sao, là ta lắm miệng. Bất quá vân phu nhân cùng thần vương ngươi rất xứng đôi, ta xem trọng các người. Vừa mới nói những lời này đó cũng bất quá là quan tâm nàng, không hy vọng nàng gặp sai người mà thôi. Quan tâm. Hạ hầu thần mày đều thắt, gia hỏa này làm gì quan tâm vân thường, không phải là thích vân thường đi. Đừng dối, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta bảo đảm đối lạc vân thường chỉ có tích tài chi tâm, không có tình yêu nam nữ, thần vương gia ngươi lại cũng không nên đem ta để vào mắt. Ừ, có tự mình hiểu lấy liên hảo. Hạ hầu thần cuối cùng không kiên trì tiến khách, bất quá Lâm Tuấn Năm đã tư tâm cho hắn bỏ thêm một cái keo kiệt vương xưng hô. Ai cũng không biết hai người bọn họ ở trong phòng đã nói những gì, dù sao Lâm Chi phủ tới thời điểm cùng rời đi thời điểm biểu tình đều là không sai biệt lắm. Đương hắn trở lại phủ đệ thời điểm, lại bị người vội vàng báo cho khách quý tới cửa. Lâm Tuấn Năm vội vàng đi biệt viện, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, sau đó kinh ngạc không thôi, điện. Ở bên ngoài không cần đa lễ, Têu ta láo đại chính là: Hào đi, lão đại, ngươi như thế nào lúc này tới Kim Phượng thành?" "Ta bị là tính kế một phen, thiếu chút nữa trọng thương bị trảo, bị người cứu." Vị này khách quý nếu Lạc Vân Thường ở nói liền sẽ nhận ra tới, cũng không phải là nàng ở rừng hoa đảo cứu trị cái kia hủy dung mỹ nam sao? Đương nhiên, nhân gia hiện giờ đã khỏi hẳn, như cũng là nhẹ nhàng mỹ nam một cái. "Hoa duyên, Bắc thần quốc tứ hoàng tử" dùng tên giả Bắc nham nam nhân. Lâm Tuấn Năm nhìn nhà mình lão đại bộ ráng, bị đuổi giết còn tâm tình không tồi, này không bệnh đi. Khu khu, lão đại ngươi thật sự không có việc gì. Hoác Duyên quét hắn liếc mắt một cái, đều nói bị người cứu. Nga, đó là ai, nhất định phải thâm tạ mới được. Lạc Vân Thường, hạ hầu thần bên người nữ nhân. Phúc, Lâm Tuấn Năm trừng lớn mắt, như thế nào là nàng. Hoác Duyên nhưng không nghĩ miêu tả ngày đó sự tình. Rốt cuộc chính mình một đại nam nhân bị một nữ nhân dẫn theo và táo đi sự, nói như thế nào như thế nào mất mặt, ngày đó xuống núi thời điểm hắn liền cùng bọn họ đường ai nấy đi. Hắn tìm lấy cớ là đi tìm chính mình hộ vệ hội hợp, trên thực tế là muốn điều tra một chút ân nhân cứu mạng bối cảnh, sau đó lại quyết định muốn như thế nào báo ân. Tiêu phi mấy ngày thời gian, hắn đã điều tra xong, không thể tưởng được đối phương cư nhiên là Đông Vân Quốc Tứ Vương gia nữ nhân. Sách Này ân cũng thật không hào báo. Lão đại, người đây là ý gì? Ta tới tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút như thế nào còn nhân tình thích hợp. Ngày đó ta vốn là tưởng nhận nàng vì tỉ tỉ, nhưng là nàng cự tuyệt. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 062, thẳng thắn thành khẩn tứ hoàng tử. Đây là đầu hắn vẫn là đầu hắn sao? Lâm Tuấn Năm trong lòng vô hạn phung tạo, cuối cùng vẻ mặt vô nữ nhìn về phía hoác duyên. Lão đại. Ngươi trực tiếp cùng nhân ra cho thấy thân phận, sau đó hứa hẹn tương lai nàng có khó xử, ngươi có thể ở khả năng cho phép phạm vi giúp nàng ba lần, này không phải được. Hoác duyên tưởng tượng cũng đúng, lừa gạt tân nhân muốn là không tốt, húng chi hắn cũng thực hiếm lạ đối phương thuốc mỡ, cái kia làm trên mặt hắn thương thực mau khỏi hẳn cái kia, quả thực chính là thần dược á. Đúng rồi, điều tra trở về tin tức nói nàng ở mạc hoàn chấn khai một cái hiệu thuốc, ngươi làm người đi đàm phán một chút. Tranh thủ theo chân bọn họ hợp tác, ở Kim Phượng Thành bên này khai cái cùng loại hiệu thuốc, ta cảm thấy khẳng định sẽ kiếm tiền. Ha ha, quả nhiên là đậu hắn. Lâm Tuấn Năm buồn không hẹ răng, tiếp tục tra người cơm. Nhưng Hoác Duyên không cho hắn tiếp tục chờ mặc ta tưởng đêm nay thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, thuận tiện cho thấy thân phận. Hành A, liền ở ta này mời khách đi, ta đi làm người chuẩn bị. Bất quá hôm qua nàng tài ăn nói ngươi là không thấy được, thiệt tình tài nữ. Hoác Duyên khinh thường nhìn hắn một cái, nếu nàng là một cái người không có bản lĩnh, sao có thể cứu ta, ngươi chừng nào thì biến xuẩn. Ta thảo, lão đại này tuyệt đối là không biết xấu hổ. Buổi tối liền thỉnh bọn họ tới ăn cơm, bằng không bọn họ phỏng chừng sẽ cảm thấy ta là vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Lâm Tuấn năm khổ ha ha vì thỉnh đến người lại tự mình chạy một bộ, được đến lạc vân thường bọn họ bảo đảm nói sẽ phó ước mới chạy nhanh trở về làm người chuẩn bị cơm chiều sự. Sau đó hắn cùng hoác duyên cái này tứ hoàng tử liền ở trong thư phòng giao lưu tình huống, trong đó không khỏi sẽ nhắc tới lạc vân thường nàng này. Sau đó lâm tuấn năm nhất thời thuận miệng liền nói ra hạ hầu thần kia duy nhất thế nói, hoác duyên sâu kín nhìn hắn, ngươi như thế nào liền nhân ra cảm tình việc tư đều hỏi. a năm, ngươi không phải là đối nhân ra có cái gì ý đồ bất lương đi. A5, ta là hạ người như vậy sao? Nhưng là, từ trước ngươi liền đối thiếu nữ vô cảm. Lão tam bọn họ mấy cái đều phân tích Nói ngươi tương đối ham thích thiếu phụ này Một khoản nữ nhân Phúc, lúc này, Lâm Tuấn Năm là thật sự phun trà Thiếu chút nữa liền phun đến hoác duyên trên người đi May mà hắn loe đến mau Trong mắt rất là ghét bỏ A5, bình tĩnh Ta bình tĩnh cái giam A Các ngươi này mấy cái tổn hữu Cư nhiên dám như vậy chửi với ta Lâm Tuấn Năm tức giận đến mặt đều đen Ông chắc chắc nhìn chầm chầm hoác duyên Lão đại Không cần cảm thấy ngươi năng lực hảo, thân phận thăng chức có thể khi dễ người, tiểu tâm ta cho ngươi ngấm ngầm trợ cho nha. Khô khô, hảo, ta chính là nhắc nhở một chút ngươi mà thôi. Không cần, ta chính mình có chừng mực. Nói, lão đại ngươi như vậy quan tâm người khác, không phải là chính ngươi liền đối nhân ra có ý đồ đi. Cà ca ca muội muội gì đó, không nói được khi nào liền biến thành tình muội muội đâu. Hoắc duyên một nạn, hiện thế báo cũng bất quá như thế, Lâm Tuấn năm này hồn loạn luôn luôn đều không sợ hai hắn hoàng tử vinh nghiêm, kia há mồm quá độc. Hai cái hồi lâu không có gặp mặt bằng hữu liền ở trong thư phòng nói nói cười cười qua nửa ngày, chờ đến mặt trời lặn thời gian, quản gia thuyết khách người tới cửa, bọn họ mới vội vàng đi phòng khách gặp người. Lạc Vân Thường lại lần nữa nhìn thấy Hoác Duyên nhưng thật ra rất kinh ngạc, Bác Nham, ngươi như thế nào tại đây? Hoác Duyên gãi gãi đầu, xin lỗi, ta lúc ấy nói ở bên ngoài dùng tên giả, Kỳ thật ta chân chính tên là Hoác Duyên. Hạ hầu thần nghe thấy cái này tên dương mắt nhìn về phía hắn, bác thần quốc tứ hoàng tử Hoác Duyên. Không sai, chính là ta. Ta lúc ấy bị người am toán, vạn hạnh bị vân tỉ cứu một mạng, nhưng lúc ấy không xác định nguy hiểm nhân tố rời đi không có, không dám bại lộ, còn thỉnh hai vị nhiều hơn thông cảm. Không sao, an toàn đệ nhất. Lạc vân thường tuy rằng ra đối phương thân phận, Nhưng là đảo không cảm thấy nhân gia dùng dùng tên giả có cái gì không đúng, đừng nói một quốc gia hoàng tử, chính là người bình thường gặp được đuổi giết lúc sau cũng không có khả năng còn ngây ngốc nói ra thân phận thật sự, tất yếu cẩn thận đối mọi người đều hảo. Đa tạ vân tỷ không so đo, ta liền biết ngươi tâm địa thiện lương. Vân tỉ thích ăn cái gì, ta làm người đi chuẩn bị, lâm tuấn năm là ta hảo huynh đệ, về sau dùng đến hắn địa phương ngươi cứ việc mở miệng. Xem đối phương bằng phẳng bộ dáng thật là thiệt tình báo ân, lạc vân thường cũng không làm ra vẻ, cười tủm tìm nói, tốt, nếu ngày sau có yêu cầu, ta sẽ không khách khí. Không cần khách khí, ân cứu mạng đường dung tuyển tương báo mới là, hạ hầu thần âm thầm khinh thường mỗi hoàng tử một phen, thật khó chịu, cư nhiên làm chính mình nữ nhân cứu một cái hoàng tử, tuy rằng thực vui mừng vân thường năng lực, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhân bị quá nhiều người chú ý đến. Đúng rồi. Vân Thị lần này tới Bắc Thần Quốc là vì chuyện gì? Ta ở tại Bắc Thần Quốc Mạc Hoàng Trấn Vân Thị Nông Trang, lần này ra cửa là vì đi tuyết sơn tìm kiếm dược thảo, mấy ngày trước mới đường về đi ngang qua nơi đây. Vân Thị muốn tìm cái gì dược, ta cũng tới hỗ trợ đi. Đã tìm được rồi, cảm ơn. Một đốn cơm chiều, bởi vì có ân tình ở bên trong, hơn nữa bốn người cũng không phải e thấp cái loại này, ở chung lên đảo cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Đến cuối cùng là khách và chủ tất hoan. Hoác Duyên tán tịch thời điểm còn cấp Lạc Ninh tặng một khối ấm ngọc, nghe nói mang ở trên người có thể cho thân thể càng thêm ấm áp cái loại này bảo ngọc, mà Hoác Duyên cũng là vô tình bên trong được đến như vậy hai khối, chính mình lưu lại một khối, mặt khác một khối liền hôm nay đưa cho Lạc Ninh tiểu bằng hữu. Lạc Vân thường vốn là không nghĩ muốn, nhưng hệ thống nói là thứ tốt, đối Lạc Ninh thân thể có chỗ lợi, Hoác Duyên lại là thành tâm đưa. Cuối cùng lạc vân thường vì nhi tử liền nhận lấy. Bất quá nàng cũng không nghĩ bạch thu, qua tay liền cấp hoác duyên tặng tam bình thuốc viên, một lọ là tốt nhất giải độc hoàn, một lọ là trị liệu nội thương dưỡng nguyên hoàn, còn có một lọ là dịch dung hoàn, ăn xong đi liền có thể trong thời gian ngắn thay đổi dung mạo cái loại này, có tác dụng trong thời gian hạn định một ngày. Hoác duyên đối này tỏ vẻ thực cảm thấy hương thú, vui dạo dược nhận lấy, vân tỉ vân tỉ kêu đến càng thêm thân cận. Hạ hầu thần mặt đều đen vài phần, nhưng không hảo ngăn trở cái gì, ai làm hắn không lập trường đâu. Hiện giờ lạc vân thường thật vất vả đối hắn không có như vậy lãnh đạm, hắn nếu là bởi vì một ít việc nhỏ liền đối nàng khoa tay múa chân nói, hắn tưởng đối phương nhất định sẽ thực phản cảm hắn. Đối lạc vân thường chỉ có thể nhẫn, cho nên hắn đối hoác duyên liền càng thêm nhìn không thoát mắt, hừ, phàm là cùng hắn đoạt lạc vân thường lực chú ý ra hỏa đều là nào hư. Hắc hắc. Vân tỉ ngươi không cần cảm thấy bị ta ấm ngọc ngượng ngủng, kỳ thật ta cũng là có tư tâm, ta chính là muốn cho ngươi cảm thấy ngượng ngủng sau đó cho ta quả đáp lễ một chút thuốc viên, ta đối vân tỉ ngươi cứu mạng thuốc viên chính là thực hiếm lạ. Lạc vân thường nghe được lời này rất là bất đắc dĩ, bất quá rốt cuộc trong lòng là không có như vậy không được tự nhiên, cũng liền thuận lợi tiếp nhân ra nhân tình, thuốc viên đại bộ phận là ta chính mình luyện chế, sau này có yêu cầu liền tìm ta, cho ngươi khẳng định ưu đại giới so người khác tiện nghi. Ha ha, vậy Đạt Tạ Vân tỷ, không bằng ta ở Kim Phượng thành bên này cũng khai cái hiệu thuốc, Vân tỷ cung cấp thuốc viên, ta phụ trách tiêu thụ gì đó, tiền lãi ngươi tám ta nhị, coi như là cho ta cùng thủ hạ của ta dự phòng phúc lợi như thế nào. Nga, ở Kim Phượng thành khai cái chỗ cửa hàng sao? Tựa hồ cũng không tồi, nhiều nguồn tiêu thụ nhiều một số tiền, hà tất lãng phí, cũng đúng, không quá phận hồng chúng ta chia đôi liền hảo. Sức người sức của quản lý cũng yêu cầu tài lực duy trì. Hảo, vấn tỉ ngươi cảm thấy thỏa đáng chính là, dù sao ngày sau ngươi yêu cầu chúng ta địa phương cứ việc nói. Đại sự không dám nói, nhưng giống nhau sự chúng ta đều có thể giải quyết. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 063, ghen lạc. Lạc vân thường đối hoác duyên loại này sảng khoái tính cách vẫn là thứ thích, đàm thiếu gian cũng không tự chủ được thân cận lên. Không có ngay từ đầu xa cách đề phòng Xem đến một bên hạ hầu thần đó là tâm hỏa ứa ra Trong lòng chua lòm Rõ ràng mấy ngày trước nàng còn phòng bị so với chính mình còn nghiêm đâu Hôm nay bất qua ăn một bữa cơm Sau đó bị người lừa dối một chút liền như thế thân cận đối phương Thật là quá không rủ rẻ Hừ, kém bình Chẳng lẽ lỏa lộ thân phận thật sự liền đại biểu có thể tin sao Tâm cơ hoàng tử Đừng bởi vì hắn không biết bác thần quốc tứ hoàng tử là một cái bác diện linh lung ra hỏa, mặt ngoài là cùng thế vô tranh chỉ thích kiếm tiền làm tiêu giao vương người, trên thực tế hắn thế lực mới không nhỏ. Vân Thường, Ninh Nhi sửa trở về ăn cháo bột. Lạc Vân Thường sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, cũng là, thiếu chút nữa quên thời gian, hoặc duyên, kêu mặt khác sự tỉnh về sau bàn lại hoặc là ngươi phái cái thỏa đáng người đi mạc hoàn trấn cùng ta cái thứ nhất hợp tác đồng bọn tâm sự chi tiết, hợp đồng cũng là yêu cầu ký kết, nhân tình là nhân tình, sinh ý là sinh ý. Hảo, hết thể đều nghe vân tỉ. Chúng ta đây đi trước, tai kiến. ân sau này còn gặp lại. Hoác Duyên cười tủm tiễn đi người, trong lòng thập phần vui vẻ. Lâm Tuấn Năm nhìn hắn trở lại thư phòng ngây ngốc ôm kia tam bình dược cười ngớ ngẩn, tức khắc gác hàn một phen còn nói cái gì nhắc nhở hắn không cần coi trọng nhân ra, xem hắn này ngốc dạng mới là coi trọng nhân ra đi. Đủ rồi à, ngươi như vậy ngốc không ngốc. Ngươi biết cái gì, đây chính là hảo dược. Dịch dung đặc biệt quan trọng, thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Hoác Duyên thật cẩn thận đem đồ vật tàng hảo, phóng tới bên người địa phương cất dấu. Lâm Tuấn Năm quả thực không nỡ nhìn thẳng, trước mắt cái này tứ hoàng tử sợ không phải giả đi. Nhìn thấy bạn tốt biểu tình Hoác Duyên biểu môi, Không biết nhìn hàng, ngươi biết ta lần này như thế nào chạy thoát sao? Nói nói xem. Hoác Duyên liền đem chính mình bởi vì một viên dịch dung đan cùng một bộ quần áo cùng với một loại thần kỳ ngoại thương dược nhiều quá sát thủ đôi mắt quá trình nói một lần. Không có đao quang kiếm ảnh, liền như vậy nhẹ nhàng tránh thoát tới, lừa dối đám người kia, ngươi cảm thấy này dược có cần hay không quý trọng? Nếu là như thế nhưng thật ra đáng giá. Nhưng ngươi như thế nào xác định nàng đưa ngươi là cũng là cái loại này. Ách. Hoặc duyên sắc mặt cứng đở, chính là Nga, hắn như thế nào đột nhiên biến xuẩn. Bất quá dịch dung hoàn hắn cảm thấy hẳn là dùng tốt, đảo ra một viên, ngươi thử xem. Nám thảo, làm hắn lấy thân thí dược. Hố không hô a Lâm Tuấn Năm xấu cự, sau đó đưa tới chính mình bên người hộ vệ tiểu võ, làm hắn uống thuốc. Tiểu võ không nói hai lời liền ăn. Dù sao đại nhân luôn là có các loại biện pháp lăn lộn bọn họ, nhưng tóm lại sẽ không chân chính xúc phạm tới bọn họ chính là nuốt vào dịch dung hoàn qua ước chừng một nén nhang thời gian, tiểu võ sắc mặt liền bắt đầu trở nên biến hóa, hoặc duyên cùng Lâm Tuấn Năm chính mắt thấy hắn mặt biến thành mặt khác một trường, đừng nói những người khác, chính là hắn cái này quen thuộc chủ tử đều cảm thấy thực xa lạ một khuôn mặt. Ta lau lau sát, quả nhiên là thần kỳ dược. Lâm Tuấn Năm tức khắc hối hận không có nhân cơ hội muốn thượng mấy bình, May mắn Lạc Vân Thường không biết hắn ý tưởng, bằng không chỉ biết đối hắn ha hả vài tiếng. Dịch dung kia thuốc viên chính là Lạc Vân Thường từ hệ thống thương thành đổi dịch dung dược tề điều chế thành. Dùng 200 tích phân mới lộng như vậy 20 tới viên, sao có thể tùy tiện cấp. Nếu không phải nghĩ đến hoác duyên bị người đổi giết sự tình, này phân hậu lễ nàng mới sẽ không cấp ra tới đâu. Thật sự là nhân ra hoác duyên gia tay hào phóng, gần nhất liền tặng một khối bảo bối ớ ngọc, lại là nàng nhi tử yêu cầu. Nàng tự nhiên không thể keo kiệt, cũng muốn đưa điểm nhân ra thực dụng Lại nói Lâm Tuấn Năm kiến thức quá dược hiệu lúc sau liền nhịn không được tưởng lập tức cùng Lạc Vân Thường hợp tác lên. Ha ha cười, lão đại, Kim Phượng thành hiệu thuốc liền giao cho ta xử lý đi. Ngươi có thể lại cùng Lạc Vân Thường nói nhiều khai một nhà hiệu thuốc, chạy đến Bắc Thần Quốc Kinh Thành đi. Nói vậy kiếm tiền càng nhiều đâu. Hoác Duyên khinh Thường quét hắn liếc mắt một cái, Đức Hạnh. Có xấu hổ hay không, vừa mới không phải thực bình tĩnh sao. Suy. Lão đại, chúng ta chính là thanh mai trúc mã hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng A. Biên đi, vừa mới ai nói ta khở. Tuyệt đối là ảo giác, ta sao có thể nói cái loại này đại nghịch bất đạo nói A. Lâm Tuấn Năm, mặt là một cái thứ tốt, người vẫn là yếu điểm đi. Lâm Tuấn Niên biểu kỳ mặt là thần mã đồ vật, có thể ăn sao. Cuối cùng Hoắc Duyên vẫn là đáp ứng rồi Lâm Tuấn Năm đề nghị, dù sao cũng là đại gia được lợi sự tình. Bất quá này nơi phát ra cần thiết bảo mật hảo mới được. Được đến chỗ tốt cũng đến bảo vệ tốt lạc vân thường mới đối được nhân ra. Lão đại, chuyện này liền giao cho ta tới làm, cùng lắm thì ta làm tiểu ngũ bọn họ tự mình lấy thuốc, chúng ta áp dụng hạn lượng tiêu thụ, vật lấy hy vi quý, như vậy những cái đó có tiền giá hỏa mới càng bỏ được tạp tiền xuống dưới mua sao. Người quả nhiên là gian thương, nên làm những người đó biết ngươi cái này văn nhã gương mặt Hà Nội tâm là cỡ nào hắc hoặc duyên tỏ vẻ gian thương gì đó, hoàn toàn đều là Lâm tuấn năm chủ ý được chứ, hắn còn không bằng hắn lòng dạ hiểm độc đâu. Này Sương, Lạc Vân thường trở lại khách điếm chiếu cố hảo nhi tử, lại không có phát hiện hạ hầu thần tiểu cảm xúc, thật sự là nàng căn bản là không có cùng nhân ra làm nam nữ bằng hữu tự giác, tự nhiên sẽ không nghĩ đến ai ai sẽ ghen gì đó. Là ma ma bọn họ chiếu cố hảo nhi tử, nàng liền về phòng đi đọc sách học tập dược thảo phương diện tri thức, Kiếp trước nàng sở học những cái đó dược học tri thức hoàn toàn không đủ dùng, thế giới vô biên, dược thảo chủng loại phôn đa, càng đừng nói thế giới này dược thảo còn có rất nhiều là cùng tiếp trước sở hiểu biết cũng không hoàn toàn tương đồng. Vì càng tốt luyện dược, nàng tự nhiên muốn bổ sung thế giới này dược lý tri thức mà không phải đơn thuần dựa hệ thống trợ rút. Hạ hầu thần phát hiện lạc vân thường trực tiếp trở về phòng, căn bản là không có tới tìm hắn nói chuyện lúc sau, sắc mặt càng sú là cá nhân đều nhìn ra được hắn tâm tình không tốt. Nhưng các hộ vệ tỏ vẻ bọn họ không nghĩ đụng phải đi, bực này lửa giận rõ ràng chính là cùng vân phu nhân giận dối, vẫn là làm vân phu nhân chính mình thu phục đi. Kết quả là, hoa ma ma chọn không sai biệt lắm thời gian nghỉ ngơi liền nương đưa bữa ăn khuya lấy cớ vào phòng thử. Phu nhân, phòng bếp chuẩn bị một chút sủi cảo, phu nhân có muốn ăn hay không điểm? Lạc vân thường sờ sờ bụng, Không thể tưởng được bất chi bất giác đã vượt qua hai cái canh, giờ, thật là có điểm đói, ăn chút đi, vất vả mama ninh nhi ngủ đi. Phu nhân yên tâm, tiểu thiếu ra đã ngủ, bất quá vương ra còn không có ngủ, từ khi từ bên ngoài trở về lúc sau liền không mấy vui vẻ bộ ráng. Không vui. Lạc vân thường kinh ngạc, bọn họ buổi chiều liền đi Lâm tuấn năm bên kia ăn cái cơm chiều, không ai đắc tội hắn à. Phu nhân, chính là cùng vương ra giận rỗi. Hoa ma ma thử tính hỏi, giận dối là cái quỷ gì? Bọn họ chi gian không tồn tại loại tình huống này hảo sao? Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, không có, phòng trừng là vương gia trong lòng lo lắng đại sự đi. Hoa ma ma một ngạnh, rõ ràng mọi người đều nhìn ra được tới, vì sao vân phu nhân liền không thấy hiểu? Phu nhân, vương gia thực để ý ngươi, nếu không ngươi quên đủ, bằng không mọi người đều có chút lo lắng đề phòng. A sợ cái gì à? Tâm tình không hảo hạ hầu thần cũng không đến mức đối với các ngươi xuống tay đi. Hoa ma ma tâm tắc tắc, vân phu nhân căn bản là lý giải không đến nàng ý tứ được chứ. Ai, thao thoái bọn họ này đó hạ nhân tâm A. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 064, khuyên gả. Ăn một chén sủi cảo lạc vân thường thỏa mãn, tâm tình mị Mỹ đát, đến nỗi hoa ma ma nói cái gì mộ vương tâm tình không tốt, ha hả. Cùng năng, có quan hệ gì à, lại không phải phu thê cũng không phải người yêu, ai quản như vậy nhiều nga. Hoa ma ma hầu hạ một đốn bữa ăn khuya, kết quả là bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi vương gia chính mình nghĩ thông suốt đi. Lạc vân thường tẩy tẩy ngủ, ôm nhi tử ngủ ngon lành vô cùng. Hạ hầu thân hắc mặt đi vào phòng liền nhìn đến bọn họ mẫu tử hai an bình ngủ dung tức khắc một lòng lại mềm. Nhìn bọn họ như vậy bộ dáng hắn trong lòng liền có chút bị lấp đầy cảm giác Loại cảm giác này thật tốt Thật giống như nhân sinh không viên mãn bị bổ thượng giống nhau Tính, nàng cũng đối hoác duyên không cái kêu ý tứ Phòng trừng chính là tưởng nhiều hợp tác đồng bọn nhiều kiếm tiền chiêu số Hắn đại lao ra sò so đo cái gì à Quái cũng chỉ có thể trách hắn không có cái thứ nhất được đến nàng tín nhiệm Làm nàng lựa chọn chính mình đương hợp tác đồng bọn đi Tự mình an ủi một phen chi Hạ hầu thần liền bên ngoài gian ngủ trên giường thủ mẫu tử hai ngủ. Ngay kế sáng sớm, Lạc Vân Thường tỉnh lại liền phát hiện hạ hầu thần cùng ngày xưa giống nhau, đối đãi nhi tử cùng nàng đều là cười tùng tịm, tức khắc trong lòng cảm thấy hoa ma ma tối hôm qua nói đều là sai, nơi nào có không vui à, căn bản là không có sao. Bị Lạc Vân Thường chỉ trích ánh mắt đỏ qua, hoa ma ma tức khắc một lòng bất đắc di đến cực điểm, nghĩ thầm về sau không bao giờ muốn nhọc lòng vương ra tiểu tính tình. Vân Thường, hôm nay thời tiết không tồi, một hồi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, nghe nói Kim Phượng Thành có cái long phượng hồ, rất có đặc sắc. Hành A, du hồ giải sầu cũng không tồi. Hạ hầu thần lập tức làm người đi an bài, thuyền hoa đến đi thuê một cái, muốn Mỹ quan đại khí thượng cấp bậc, bằng không như thế nào hảo hẹn hò giai nhân. Thủ hạ người thức thời đi chuẩn bị thuê thuyền sự, hạ hầu thần lại phái mặt khác một đội người đi chuẩn ăn uống dùng đồ chơi. Hàn Tắc, bồi Lạc Vân Thường mang theo Nhi Tử Trẩm gì gì đi đến Long Phượng Hồ bên kia. Hai người đi đến một nửa hảo xảo bất xảo đụng phải Lâm Tuấn Năm cùng Hoắc Duyên đoàn người. Hoắc Duyên nhìn thấy Lạc Vân Thường đó là thập phần thân cận, "Vẫn tỷ, các ngươi cũng ra tới dạo sao?" "Ừm, đi Du Hồ." Lâm Tuấn Năm ánh mắt sáng ngời, "Chính là đi Long Phượng Hồ." "Đúng vậy. Thật xảo, chúng ta cũng là đi Du Hồ đâu, cùng nhau đi." Lạc Vân Thường nhìn về phía Hạ Hầu Thần, Loại này thời điểm Hạ Hầu Thần cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể giải thích nói, ta đã làm người thuê thuyền, không hảo lui. Không quan hệ, chúng ta còn không có thuê đâu, vừa vặn bất việc. Lâm Tuấn Năm cười tủm tìm nói. Hạ Hầu Thần một ngạnh, Lạc Vân thường cười cười, vậy cùng nhau, thuyền hoa không nhỏ, nhiều vài người không sao, cũng náo nhiệt. Tâm tác Hạ Hầu Thần rất muốn nói hắn thực để ý, hắn chỉ nghĩ cùng nàng đơn độc hẹn hò tới, không cần những người khác quấy rời. Thật đúng là không nói như vậy. Chỉ có thể mắt lạnh phóng ra phi đao lăng trì hoác duyên hai người vài lần. Đương nhiên, đối phương là không đau không ngứa, Tiếp tục cùng lạc vân thường lôi kéo làng quen. Xem đến hắn tâm hỏa ứa ra. Hôm qua tan đi tức giận lại bị thu nạp đã trở lại. Mặt sau đi theo hộ vệ cùng hoa ma ma mấy cái chiếu cố tiểu thiếu ra hạ nhân tỏ vẻ. Vương ra lại ghen tị, giận dối hình thức mở ra. Đáng tiếc, vân phu nhân như cũ vô cảm bộ dáng Ai! Bọn họ đều nhịn không được vì Vương ra mặt một phen chua sót nước mắt ra. Vương ra, đi thôi. Lạc Vân Thường quay đầu mỉm cười, tức khát sáng như hoa khai, hạ hầu thần tâm tình âm chuyển tình, đi lên trước cùng nàng sóng vai mà đi. Hoác Duyên cùng Lâm Tuấn Năm nhìn nhau, kia thần Vương ra không phải là đem hai người bọn họ đương tình để đi. Ta đi, bọn họ là cái loại này đoạt phụ nữ có chồng nhân cha sao. Bất quá là tưởng cùng Lạc Vân Thường làm tốt bằng hưu. Về sau đại gia nhiều hơn hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau ít thôi. Không thể tưởng được à, chiến trường hiện lên mặt lạnh diêm vương ngầm cư nhiên là một cái bình giống chua. Lâm Tuấn Năm nhưng thật ra cảm thấy càng thêm thú vị, hắn cảm thấy hạ hầu thần không có chiêu cáo thiên hạ cưới vợ cũng có khả năng là bởi vì cố kỵ Đông Vân Quốc Thái Tử Điện Hạ Thể Diện, rốt cuộc nếu chuyển ra thân đệ đệ cưới vợ ca bỏ thê sự, người bình thường ra đều cảm thấy mất mặt, càng đừng nói là ở hoàng tộc bên trong. như vậy Hắn tính toán như thế nào an bài Lạc Vân Thường nàng này đâu. Kim Úc tăng tiểu không, hắn không cho rằng Lạc Vân Thường sẽ cái loại này ép dạ cầu toàn nữ nhân. Cho hay có đến xem Lạc. Lén lút chờ mong cho hay lên sân khấu Lâm Tuấn Năm cũng không nói nhiều cái gì. Lôi kéo Hoác Duyên đi theo Lạc Vân Thường phía sau bọn họ. Đến Long Vượng Hồ thời điểm đã có một con thuyền thuyền hoa đang chờ bọn họ, trung đẳng quy mô cái loại này, ước chừng có thể cất chứa mấy chục người cái loại này cho nên bọn họ lưỡng băng người lên thuyền là hoàn toàn không có vấn đề. Tiến vào thuyền hoa lúc sau, hạ hầu thần mấy cái chủ tử liền đi hai tầng ván kẹp ngồi uống trà nói chuyện thiếm, hộ vệ hơn phân nửa ở tầng thứ nhất bảo hộ, hoa ma ma đã mấy người mang theo hải tử ở trong khoang thuyền phòng xếp nghỉ ngơi. Đương nhiên, hộ vệ cũng có thể thay phiên chơi đùa, nghỉ ngơi những cái đó người liền có đi câu cá, tưởng nói nhà cá nhà cá. Không nghĩ tới này Long phượng hồ cá cư nhiên không ít. Lạc vân thường bọn họ ở lần thứ hai đầu thuyền còn không có uống xong một hồ trà liền nghe được hộ vệ vui cười thanh, nói là câu đến cá lớn. Lạc vân thường dương mắt vừa thấy, cư nhiên là 4-5 cân bộ ráng, đích xác tính lớn. Vương ra, giữa trưa nếu không ăn cá nướng đi. Có thể, bất quá người muốn uống điểm canh đầu cá, làm đầu bếp đi chuẩn bị. Hảo! Hoặc duyên đôi mắt lấp lánh, thần vương đối chính mình nữ nhân thật đúng là săn sóc đầu vân tỉ. Các ngươi khi nào làm rượu mừng a đến lúc đó ta đi uống một chén, bảo đảm đưa lên hậu lệ nga. Hạ hầu thần nghe được lời này vui vẻ, mắt hàm chờ mong nhìn về phía Lạc Vân Thường. Vân Thường, Hoác Duyên muốn tham gia chúng ta hôn lễ đâu, ngươi nói cái gì thời điểm làm tiệc rượu hảo. Lạc Vân Thường phiết bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, về sau lại nói, không vội nhất thời. Hạ hầu thần mất mát, nàng vẫn là không chịu đáp ứng gả cho hắn đâu.